chương hai t r ă năm m ư c không d em phải thấy hối h ơ n khi đi cùng anh nếu như lần trước khi du rực hỏi cô trong lòng n h ế p thu xính vẫn còn rất nhiều lo lắng băn khoăn thì lần này cô không hề có bất kỳ do dự nào bất luận là tại sao trong lòng cô luôn có một giọng nói mách bảo đi cùng anh ấy sẽ không bao giờ là sai lầm đi cùng anh ấy có lẽ cô và con gái đều có thể có được thứ hạnh phúc mà cả đời này cả hai chưa từng có từ trên người đàn ông này cô nhìn thấy một sự đảm đương trách nhiệm mà những người đàn ông cô từng gặp trước đây không thể sánh bằng cô tin anh trong tim cô cũng chỉ có anh đây là lần đầu tiên cô thích một người cho dù cô đã từng được gả cho hiến tùng nam nhưng mà du dực mới chính là mối tình đầu thực sự của cô cô biết từ khi cô quyết định đi cùng anh cũng đồng nghĩa với việc cô chấp nhận cùng anh đối mặt với rất nhiều việc sẽ xảy ra trong tương lai và còn có cả rất nhiều nữa những lời thị phi thế nhưng con người khi sống phải luôn có hy vọng thời gian khó khăn nhất cô còn có thể vượt qua vậy thì sau này cô đâu còn điều gì để phải lo sợ nữa giả sử nếu như có một ngày du d ự c thật sự không thể chịu đựng được sức ép từ gia đình và mọi người xung quanh cô nghĩ cô cũng có thể chịu đựng được việc rời xa anh ít nhất là anh đã từng đối xử với cô tốt như vậy trên đời này kể từ sau khi ba cô qua đời thật sự chưa từng có thêm một hai đối xử tốt với cô như vậy có điều đây cũng chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi du d ự c không chắc là một người như thế cô luôn luôn tin anh mà không cần có lý do gì trong đ ấ y mắt của du d ự c hiện lên niềm vui ngập tràn anh ôm chặt lấy nhiếp thu xính gác đầu lên vai cô vì quá vui sướng nên giọng nói có chút run run dậy anh thật sự không ngờ em sẽ đồng ý với anh nhanh như vậy anh cứ nghĩ anh cứ nghĩ rằng nhiếp thu xính nhất định sẽ phải suy nghĩ rất lâu thế nhưng thật không ngờ cô ấy lại trả lời một cách thẳng thắn như thế thậm chí còn không hề có chút do dự nào cánh tay nhiếp thu xính dần dần vòng qua sau lưng của du r ự c cô nói em không muốn sau này có một ngày khi nhớ về ngày hôm nay bản thân sẽ phải hối hận thật ra cô vẫn luôn cảm thấy cô đơn trong suốt quãng thời gian dài ràng r i ặ c như thế cô luôn ao ước có thể có một người đứng bên cạnh cô cùng cô bước qua những đoạn đường trông gai phía trước cho cô chỗ dựa cho cô ấm áp sự xuất hiện của du rực khiến nhiếp thu xính không đành lòng buông tay trước đây cô luôn miệng nói con gái qua ủy lại vào du rực nhưng chẳng phải cô cũng như vậy sao trong lòng cô du rực sớm đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng chỉ có điều trước kia cô vẫn luôn không dám thừa nhận Du rực biết rất rõ nhiếp thu xính là người như thế nào chính bởi vì biết rõ cho nên giây phút khi cô quyết định muốn đi cùng anh chính là đã giao cho anh cả phần đời còn lại của mình cho dù cô chưa từng nói yêu anh thế nhưng quyết định này của cô đã nói lên toàn bộ du rực hôn lên thai của nhiếp thu xính thì thầm bên thai cô anh mãi mãi sẽ không để em phải cảm thấy hối hận khi đi cùng anh anh nhất định sẽ để em sau này mỗi khi nhớ lại ngày hôm nay đều cảm thấy hạnh phúc khoe miệng nhiếp thu xính khẽ cong lên vâng em tin anh ngày kia chúng ta đi được không em thế nào cũng được chúng ta đi rồi có quay lại đây nữa không du rực nhẹ nhàng n u ố t ve khuôn mặt cô lắc đầu có lẽ sẽ không đâu vậy việc đi học của thanh thi lẽ nào không nhiếp thu xính quyết định đi cùng du rực nhưng việc duy nhất mà cô không yên tâm đó là việc học của thanh thi du rực nói yên tâm đợi khi chúng ta thu xếp ổn thỏa anh sẽ sắp xếp cho thanh ti học ở một ngôi trường tốt hơn thanh ti thông minh như vậy nên được học ở một ngôi trường chất lượng tốt hơn hiện giờ tất cả trường tiểu học đều đang nghỉ hè đợi đến khi bắt đầu năm học mới thì chúng ta sớm đã sắp xếp ổn thỏa rồi chương hai trăm năm mươi hai sống vi hạnh phúc nhiếp thu sinh cười dịu rằng nói vâng bên ngoài cửa sổ đám ve sầu vẫn đang r â m r ă n kê u lòng nhiếp thu sinh hiện giờ giống như mùa hè này vậy sôi sục và mạnh mẽ những hy vọng cô biết từ ngày hôm nay trở đi mới thực sự là cuộc sống mới hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ với nhiếp thu sinh trước đây không còn để lại bất cứ quan hệ nào tiến tùng nam cùng với luật sư triệu trở về đến lạc thành lúc đó mới là buổi chiều hai người đi thẳng đến bệnh viện diệp kiến công vẫn còn đang được điều dưỡng trong bệnh viện đầu của ông ta bị du rực đánh khiến não bị chấn động hơn nữa còn không hề nhẹ cộng thêm mấy ngày nay luôn lo lắng hạ như sương lại suốt ngày thúc giục ông ta phải nhanh chóng xử lý nhiếp thu xính riêng du dực thì lại một mực muốn giết ông ta trong tình cảnh như vậy diệp kiến công có thể làm gì được ngoài việc nghỉ ngơi cho tốt luật sư triệu dẫn theo hiến tùng nam đến gõ cửa phòng bệnh rồi bước vào nhìn thấy sắc mặt diệp kiến công nhợt nhạt hai người nhìn nhau thở dài một hơi rồi bước tiếp luật sư triệu mở lời trước ông chủ chúng thôi v ề r ồ i hiến tùng nam lo lắng nói theo sau bác cả chúng cháu về rồi ạ bác thấy trong người thế nào rồi diệp kiến công không nhìn yến tùng nam mà trực tiếp hỏi tình hình sao rồi tòa án phán quyết chưa luật sư triệu nói phán quyết rồi diệp kiến công không nói gì nhìn biểu cảm của bọn họ một lượn trong lòng đ ã đ o án ra xem ra tình hình lại không tốt rồi nói đi kết quả thế nào yến tùng nam mở miệng nói bác c là do cháu không có năng lực tòa án phán quyết quyền nuôi đứa bé thuộc về nhiếp thu xính hơn nữa còn cưỡng chế chúng cháu ly hôn mong bác đừng trách tội luật sư triệu thấy yến tùng nam bỗng nhiên mở miệng nhận hết trách nhiệm lên người mình ngay lập tức cảm thấy con người này thật quá trung thực quá hiền hậu người ta như vậy chính là thật sự coi ông là anh em coi ông là bạn bè tốt người ta hiền hậu như vậy ông không thể không có nghĩa khí cho nên không chờ diệp kiến công mở lời luật sư triệu đã vội vàng nói ông chủ diệp việc này quả thật không thể trách y ế n tùng nam cậu ấy là vì cứu tôi thực sự không còn cách nào khác mới đồng ý ly hôn từ bỏ quyền nuôi dưỡng diệp kiến công lúc này không muốn nghe những lời đó tuy lao đã nghĩ đến kết quả nhưng khi tận thai nghe kết quả từ bọn họ vẫn cảm thấy t n g h e kết quả từ bọn họ vẫn cảm thấy tức giận đến đầu g ó c đều đau nhức lao túm lấy cốc nước đang đặt trên bàn ném vào y ế n tùng nam đồ bỏ đi tất cả đều là đồ bỏ đi đây là cơ hội cuối cùng rồi mày lại phá h n g nó mày còn làm được cái trò c h ố n g gì nữa cốc nước vừa hay bị ném trúng người hiến tùng nam hắn không hề né tránh cũng may nước trong cốc không nóng hất lên người cũng không có vấn đề gì hắn giả vờ giả vịt làm bộ dạng hổ thẹn nói với diệp kiến công xin xin lỗi bác là cháu vô dụng phụ lòng tin của bác cháu xin lỗi luật sư triệu đứng bên cạnh không thể nhẫn tâm nhìn tiếp đồng thời cũng cảm thấy tay hiến tùng nam này đúng là một người đáng để kết giao ông ta bước lên trước một bước nói ông chủ diệp xin ngài bớt giận chúng tôi thực sự là không còn cách nào khác thật ra là do người đàn ông mà nhiếp thu xính tìm đến cũng không biết từ đ â u đến vừa ra tay là muốn lấy mạng người khác lúc khai mạc phiên tòa tôi đã nói rõ với yến tùng năm rồi bảo cậu ấy bằng mọi giá không được từ bỏ quyền nuôi dưỡng đồng thời trong phiên tòa nhất định phải chỉ ra nhiếp thu xính ngoại tình trong hôn nhân yến tùng năm cũng đã đều làm theo lời tôi nói hơn nữa còn thể hiện ra vô cùng tốt tòa án rõ ràng đã bắt đầu xem xét rồi nhưng mà trong thời gian tòa nghỉ giải lao người đàn ông đó đột nhiên xông vào phòng nghỉ của chúng tôi đóng cửa lại rồi dùng cả vạt thắt chặt cổ tôi lại ngài xem cổ tôi vẫn còn hàn vết thắt đây này chương 253, cháu lo hấn xê trá thủ bác luật sư triệu vội vàng mở cúc cổ áo để lộ ra vết thắt trên cổ lúc đó du rực ra tay đúng là muốn thắt cổ ông ta đến chết cho nên vết tích để lại vô cùng rõ ràng vết thắt thành một vòng hằn đỏ đó đã bắt đầu sưng lên ngài xem chúng tôi không gạt ngài tôi suýt chút nữa đã bị thắt cổ đến chết rồi tiến tùng nam đứng bên cạnh q ị xuống xin anh ta tha mạng đều không có tác dụng gì cả cuối cùng cậu ấy thấy tôi sắp chết mới đành đồng ý ly hôn từ bỏ quyền nuôi dưỡng lúc đó anh ta mới tha cho tôi có điều anh ta còn bắt tôi uống thuốc độc nói là muốn đề phòng tôi ăn nói lung tung đợi đến lúc phiên tòa kết thúc anh ta mới đưa thuốc giải cho tôi bằng không hai chúng tôi hôm nay đã không giữ được mạng mà chở về rồi diệp kiến công liếc nhìn vết hằn đỏ trên cổ luật sư triệu nghe những lời ông ta nói lao đã có thể tưởng tượng được tình thế lúc đó nguy hiểm đến nhường nào suy cho cùng lão cũng đã nếm qua mùi vị bị người đàn ông đó suýt nữa giết chết bằng không đến giờ lão cũng không phải nằm viện thế này hai người con trai của lão không biết đến giờ đã đi lại được chưa tất cả những việc này đều là do tên đàn ông đó ban tạo tiến tùng nam nhân lúc diệp kiến công đang nhớ lại chuyện trước đây vội vàng nói bác cả cháu biết bác đang rất tức giận cháu cũng tức giận cháu chỉ hận một nỗi không thể giết chết tên đàn ông đó anh ta và tiện nhân nhiếp thu xính c ắ m sừng cháu nhưng mà cháu không thể d ư ơ n g mắt nhìn anh ta thắt cổ luật sư triệu đến chết đúng không ạ luật sư triệu lập tức nói thêm đúng vậy ông chủ lần này cũng là do chúng ta quá sơ ý ngài nói xem ai mà ngờ được anh ta lại to gan như vậy dám dở trò ngay trong tòa án diệp kiến công cắn răng cắn lợi nói gan của anh ta cũng chỉ bằng con kiến mà thôi bác c cháu điều cháu lo lắng bây giờ là hôm trước nửa đêm canh ba anh ta còn dám mò vào diệp ra trả thù bác hôm nay bác phái luật sư triệu đến để giúp cháu anh ta liệu có liệu có giọng nói của y ế n tùng nam càng lúc càng nhỏ cuối cùng dường như không còn nghe thấy nữa lúc hắn nói câu này ánh mắt vẫn luôn để ý quan sát biểu cảm trên gương mặt diệp kiến công quả nhiên là sắc mặt ông ta biến đổi trong đôi mắt xuất hiện thêm rất nhiều sự hoảng hốt lo sợ diệp kiến công thầm run rẩy chỉ cảm thấy đầu góc càng thêm đau đớn đồng thời cũng cảm thấy cổ bị thắt lại giống như bản thân cũng đang bị thắt chặt không thể nào hô hấp một cách bình thường được l a o suýt nữa đã quên mất tên đàn ông đó của nhiếp thu s í n h giống như một tên ác quỷ hôm đó lúc anh ta rời đi rõ ràng còn đe dọa lão bắt lão không được dở trò gì gây dối kết quả là hôm nay lão lại phái luật sư triệu qua định khiến nhiếp thu s í n h và y ế n tùng nam không thể ly hôn diệp kiến công càng nghĩ càng sợ dường như l ã o đã có thể tưởng tượng ra khi du rực quay lại lần nữa anh ta sẽ nói những gì làm những gì diệp kiến công bắt đầu cảm thấy hối hận lẽ ra lão không nên nghe theo lời của hạ như sương lúc đó không hiểu đầu góc lão nghĩ thế nào có tên đàn ông ấy ở đó còn có việc gì làm không thành nữa đây cho dù lão có phái người đến cũng chỉ là hưởng công vô í c h không những không có một chút tác dụng nào ngược lại ngược lại còn khiến cho bản thân mình thậm chí cả gia đình mình chuốc lấy thai họa ngập đầu yến tùng nam nhìn thấy sắc mặt của diệp kiến công càng ngày càng kém liền cười khẩy trong lòng biết sợ rồi chứ gì đáng đời loại x ú c vật như lao đáng bị tên gian phu đó hại chết tốt nhất là cả nhà lao đều phải bị hại chết mặt tiến tùng nam tỏ vẻ quan tâm nói bác à, người đó quả thực quá đáng sợ cháu thấy để bảo vệ sự an toàn của bác hay là hay là mướn thêm vài tên vệ sĩ nữa đến đây bảo vệ bác hoặc là bác trốn đi trước luật sư triệu gật đầu đúng thế ông chủ tuy giang ngại không sợ tên ngại danh đó nhưng cũng không thể không có sự đề phòng chương hai trăm năm mươi bốn con trai tàn phế vợ chết một tương lai mù mịt luật sư triệu giúp hiến tùng nam nói rõ ràng hơn ông ta nói như vậy càng chứng tỏ diệp kiến công không phải là một người sợ phiến phức hiến tùng nam gật g ầ u lia lịa luật sư triệu nói rất đúng bác à thủ đoạn của tên ngãi danh đó vô cùng thâm hiểm độc ác ai mà biết được anh ta sẽ dùng cách gì diệp kiến công cảm thấy dưới mông như mọc ra một cái kim chỉ muốn lập tức rời khỏi bệnh viện nhưng mà l ã o không thể thể hiện ra mình đang sợ hãi nhiều đến thế nào ở trước mặt của luật sư triệu và yến tùng nam lão nhẹ nhàng nói tôi biết rồi hai người ra ngoài trước đi việc này tôi tự biết xử lý yến tùng nam gật đầu bác cố gắng tính dưỡng cháu xin phép đi trước ông chủ cố gắng tính dưỡng tôi cũng xin phép hai người cùng ra khỏi phòng bệnh cảm ơn luật sư triệu nếu không có anh hôm nay tôi e là h ầ y chú đừng khách sáo với tôi như vậy nếu không có chú tôi sớm đã lên tây thiên rồi đi chú đi đâu tôi đưa chú đi hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi bệnh viện bọn họ vừa rời đi diệp kiến công cấp tốc tìm thân t í n đến nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho mình sau đó vội vàng rời khỏi bệnh viện đến nhà đều không vào mà tìm một nơi ổn thỏa trốn ở đó còn về hai người con trai của lão tình trạng vết thương quá nặng lúc này không thể xuất viện lao chỉ có thể tìm thêm vài tên vệ sĩ nữa đến để bảo vệ bọn họ đêm hôm đó diệp da bị cháy lớn không ai biết làm thế nào mà bị cháy cũng không ai biết lửa bắt đầu từ đâu đợi đến khi người nhà diệp da phát hiện ra thì đám lửa đã không thể khống chế được nữa đêm hôm đó ánh lửa ngập trời như chiếu sáng khắp không trung người trên kẻ dưới nhà diệp da đều quần áo s ộ t sệch chạy ra ngoài cuối cùng phải gọi đến số điện thoại báo cháy 119. cả một đội phòng cháy chữa cháy mới dập tắt được đám lửa diệp ra sống trong một căn biệt thự đám lửa tuy to nhưng cũng không hề lan sang những nhà khác chỉ có điều trận lửa lớn này thực sự đã làm bị thương mấy người trong đó còn có một người chết người bị chết đó không phải ai khác lại chính là vợ của diệp kiến công đêm đó tất cả người của diệp ra đều chạy ra ngoài ầm ầm chen chúc nhau chạy ra khu vực rộng rãi bởi quá nhiều người không có ai đi xem vợ của diệp kiến công có chạy được ra ngoài hay không cứ mãi như thế đến khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập tắt đám lửa hỏi thăm bọn họ kiểm tra liệu còn có ai vẫn chưa ra ngoài lúc đó mọi người mới phát hiện hình như bà diệp vẫn chưa ra ngoài bởi vậy đội phòng cháy chữa cháy vội vàng xông vào bên trong tìm người chỉ có điều đến khi bọn họ tìm thấy bà diệp bà ta đã không còn thở nữa trong tay vẫn còn đang nắm chặt sợi dây c h u y ể n kim cương của mình khi người của diệp ra nói chuyện này cho diệp kiến công biết lão nghe xong lập tức hôn mê sau khi tỉnh lại sắc mặt trắng bệnh giống như tên ngốc vậy miệng lúc nào cũng lẩm bẩm tôi biết mà tôi biết mà tôi biết mà diệp kiến công liên tiếp nói ba câu tôi biết mà cả cơ thể lại càng run lên cầm cập lão biết mà tên đàn ông đó sao có thể bỏ qua cho bọn họ được anh ta nhất định là tìm không thấy lão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 anh cầm điện thoại đi lên sân thượng nghe thấy đầu dây bên kia yến tùng nam hưng phân nói bô lô ba la một hồi mới nhún mày cái gì hỏa hoạn vợ l a o chết rồi ha đúng là gây nghiệp trướng quá nhiều ông trời cũng không thể nhìn được nữa phải chừng chị lão như vậy tôi càng đỡ phải ra tay chương hai trăm năm mươi lăm đến đây vợ ơi đầu dây bên kia yến tùng nam có chút kinh ngạc đám lửa đó không phải là anh đốt tài nhưng mà diệp kiến công lại tưởng anh làm hắn thật sự tưởng rằng du d ự c làm chuyện đó cho nên mới vui mừng như thế gọi điện đến cho anh ta cho anh ta biết chuyện đau lòng xảy ra đêm qua tại diệp g i a thật không ngờ lại không phải là tên gian phu đó làm việc này vẫn khiến yến tùng nam hơi kinh ngạc đêm qua sau khi đội phòng cháy chữa cháy dập lửa xong mới phé hiện lửa cháy từ phòng khách lan rộng ra phòng khách không có người ở không giống tự nhiên cháy mà giống như có người cố tình phóng hỏa thì đúng hơn vụ án này được giao cho cục cảnh sát có điều trước mắt vẫn không hề có tiến triển nào du dực cười chế nhạo từ trước đến giờ tôi đều thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề tiểu như vậy không phải là phong cách của tôi lão tưởng vậy thì cứ để cho lão tự tưởng đi dù sao đi nữa cũng là cho lão một bài học đối với việc này du dực không quan tâm lắm anh vốn định hôm nay hoặc ngày mai trước khi rời đi sẽ đi gặp diệp kiến công một chuyến nếu không lão lại cho rằng lời nói của anh đều chỉ là nói xuông thế nhưng thật không ngờ mới qua một đêm diệp ra đã tự mình làm loạn hết cả lên một trận lửa lớn thiêu chết vợ của diệp kiến công du rực đỡ phải ra tay với kiểu thủ đoạn hãm hại người khác này anh trước giờ đều rất coi thường có điều diệp kiến công tưởng như vậy thì cứ để lão tưởng tượng t i ế p đi dù sao lão cũng không dám soi đến đây nếu như lão dám đến tìm anh vẫn sẽ đi trước láo một bước diệp ra đã báo cảnh sát rồi phía cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy còn cả điều tra ai là người phóng hỏa nói không chừng sẽ điều tra đến anh đấy tâm trạng du rực hôm nay vẫn giống như ngày hôm qua đặc biệt tốt nghe giọng nói của y ế n tùng nam anh đ ô n g không hề cảm thấy bực bội như trước đây anh cười mỉa mai nói vậy thì cứ để bọn họ đến đây t i ế n tùng nam đang định nói tiếp thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của nhiếp thu xính vọng vào từ đầu dây bên kia du d ự c du d ự c anh mau xuống đây giúp em mổ ca nụ cười chế rêu trên khuôn mặt du d ự c trong phút chốc chuyển thành ấm áp mỉm cười anh lường một cái vào điện thoại cố ý mở miệng thật to nói ư anh xuống đây vợ nhiếp thu xính ở bên dưới nghe thấy câu này cũng không thấy quá ngại ngùng dù sao ngày hôm qua anh đã gặm nhấm cô cả một ngày tất cả những lời nói không biết xấu hổ ngượng ngùng đều đã nói ra rồi nhiếp thu xính đang mặc tạp dề đứng ở cửa phòng bếp gương mặt sốt ruột hay giả anh mau lên chút đi nó lại sống lại rồi a rơi xuống nền nhà rồi du d ự c vẫn chưa tắt điện thoại tay cầm theo điện thoại đi về phía đó đường vội để anh đến bắt nó đã nói rồi để anh xử lý tay em yếu vậy lỡ bị thương thì phải làm sao mặt nhiếp thu xính nhừng hồng tại em nhìn thấy anh đang nghe điện thoại mà tắt may rồi không nói nữa du rực lúc này mới tắt điện thoại khoe miệng khẽ nhét lên anh cố tình để hiến tùng nam nghe thấy chính là muốn để hắn biết đến giờ phút này nhiếp thu s í n h là vợ của anh quả nhiên hiến tùng nam cầm điện thoại đứng chôn chân ở đó một lúc rất lâu không hề có động t í n h nào trong đầu hắn cứ nghĩ mãi về giọng nói ban náy của nhiếp thu s í n h lúc nhiếp thu s í n h nói chuyện với du rực trong giọng nói mang theo sự mỏng manh thanh nhã giống như đang làm n ú n vậy tràn ngập dáng dấp của một cô gái nhỏ bất cứ ai nghe thấy đều muốn che chở yêu thương thế nhưng cô chưa từng đối xử với hắn như thế nhưng hắn lại nhớ về những chuyện trước đây bản thân hắn gần như chưa từng về nhà hắn cũng chưa từng dành thời gian cho cô những lúc hắn đối diện với cô trước giờ đều cảm thấy p h i ề n phức chán ghét hắn cũng chưa từng nhìn thẳng vào mắt cô cũng chưa bao giờ chủ động xin lỗi cô trước là hắn đã phụ cô trước chương hai trăm năm mươi sáu th không ngủ ổn xa c ầ u th thích câu ngay cả năm đó khi bố mẹ hắn qua đời cô ở nhà giúp hắn lo ma chay cho họ biết rõ là cô không có tiền cô khó xử nhưng hắn vẫn là không hề giúp cô gánh vác được một nửa phần trách nhiệm nào thật ra so với diệp linh chi thì nhiếp thu xính hơn cô ta rất nhiều nhiều đến không biết bao nhiêu lần cô là một người phụ nữ tốt đáng tiếc bản thân hắn đã bỏ lỡ mất rồi đến bây giờ yến tùng nam nghĩ lại trong lòng chợt xuất hiện một sự khó chịu không thể nào nói thành lời nếu như không phải trải qua những thất bại ở diệp gia nếu như không phải hắn bị diệp gia hại đến không làm đàn ông được thì có lẽ v i n h viễn hắn cũng sẽ không biết nghĩ cho nhiếp thu sính trong lòng yến tùng nam rất hối hận thế nhưng hắn biết dù có hối hận cũng không thể làm được gì nữa rồi kể từ ngày hôm qua sau khi trở về diệp gia bị diệp linh chi sai bảo như một con chó không có địa vị không có danh dự bị tất cả mọi người của diệp ra trà đạp khinh thường yến tùng nam ngược lại không còn hận nhiếp thu xính và du rực nữa cô bỏ đi đối với bản thân cô mà nói là một chuyện tốt yến tùng nam đang trong trạng thái xúc động thì bên thai đột nhiên vang lên tiếng gọi c h ó i thai của diệp linh chi anh đang làm cái quái gì thế còn không mau lăn ra đây bác tìm anh có việc yến tùng nam bị tiếng gọi đó làm cho giật mình sự thù ghét diệp da trong lòng trong phút chốc lại dâng lên hắn nói ư anh ra đây hắn mở cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài trong đầu vẫn nghĩ về một việc lúc này hắn nghe thấy nhiếp thu xính gọi người đàn ông đó là gì du d ự c hay là hữu nghị bỏ đi dù là gì thì người đàn ông đó đúng là có năng lực anh ta có thể đối phó với diệp da từ lúc quyết định sẽ đi cùng du d ự c nhiếp thu xính liền bắt đầu chuẩn bị thu dọn hành lý cô nhìn một lượt đồ đạc trong nhà luôn cảm thấy cái này phải mang đi cái kia cũng phải mang đi cuối cùng thu dọn xong cô thật sự muốn chuyển toàn bộ căn nhà này đi cùng du rực nhìn thấy mặt nhiếp thu xính đầy vẻ phiền não sao thế nhiếp thu xính nhữ mày nói mọi thứ trong nhà em đều muốn mang theo làm sao bây giờ trong nhà có rất nhiều đồ đạc đều là do nhiếp thu xính tự tay bố trí sắp xếp tuy đây chỉ là nơi ở tạm thời thế nhưng nơi này đối với nhiếp thu xính mà nói thật sự là một mái nhà có ý nghĩa thực sự nơi này chính là nơi khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi sinh ra khiến cô vui vẻ trong suốt những ngày tháng ở đây cô không nỡ rời xa nơi đây du rực khẽ vuốt gọn lọn tóc mái trên trán cô vậy thì đều mang theo hết chọn những đồ cần dùng trước những thứ còn lại anh sẽ nghĩ cách mang đi sau nhiếp thu xính lắc đầu bỏ đi đừng thêm phiền phức làm gì nhiều đồ thế này nếu mang đi thì quá phiền phức du rực không nói gì thêm mà nhẹ nhàng xoa xoa mũi của cô buổi tối anh đi tìm huyện trưởng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề căn nhà đó tôi không muốn sau khi chúng tôi rời đi vẫn còn người nào khác đến ở đương nhiên đương nhiên đó là nhà của anh sau này muốn đến lúc nào thì đến đó là căn hộ của anh c ả m ơn căn nhà đó đừng nói là nhiếp thu xính đến anh cũng không nỡ rời xa đó là ngôi nhà thực sự đầu tiên của nhiếp thu xính há chẳng phải là của anh sao đến khi anh từ nhà huyện trưởng bước ra kết quả không cẩn thận nhìn thấy sở yêu đang vừa kéo theo cô con gái bảo bối của anh vừa nói chuyện nhìn sở yêu kéo tay thanh thi anh rất muốn phế luôn cái móng nuốt của thằng danh đó tiến lại gần anh nghe thấy sở yêu quyến luyến không nỡ rời xa nói tớ nghe nói cậu sắp chuyển đi rồi chiều ngày mai ba mình sẽ dẫn mình và mẹ rời khỏi đây vậy cậu có còn quay lại đây nữa không thanh ti lắc đầu không biết nữa sợ yêu khịt khịt mũi rồi đột nhiên ôm thanh ti thanh ti tớ không n ỡ xa cậu tớ thích cậu du rực nghe đến đây liền giật mình thằng nhóc tối còn nhỏ thế này mà đã biết dở trò lưu manh chương hai trăm năm mươi bảy không nờ hờ nờ thạy cậu to ét giật nhở câu du rực s ắ n tay háo lên định đi qua phía đó anh nhất định phải lôi thằng nhóc thối này đến tìm bố mẹ cậu ta mới có tí tuổi đầu không chịu lo học cho tốt lại còn dám t r e o g ẹ o con gái bảo bối của anh lại còn sàm sỡ ai cho cậu ta cái gan lớn đến thế có điều du dực vẫn chưa kịp đi đến thì thanh ti đã kịp đẩy sở yêu ra thanh ti lắc đầu nói này cậu đừng khóc nữa tớ thật ra cũng thích cậu nhưng mà tớ vẫn phải đi bố mẹ tớ đi đâu tớ sẽ đi đó tớ phải ở cùng bọn họ hai mắt sở yêu đỏ hoe không đi được không có thể ở lại đây không thanh ti trả lời vô cùng dứt khoát không được vì tớ còn thích bố mẹ tớ hơn nghe đến câu nói này du rực dừng chân lại gật đầu ừ m quả nhiên là con gái ba quan tâm ba hơn tên nhóc sở yêu đó là cái gì chứ du rực cảm thấy nên để sở yêu nhận thêm chút đả kích vậy nên anh đứng ở đó không bước tiếp nữa nếu như sở yêu còn có thêm hành động nào không đúng mực nữa đến lúc đó anh sẽ một bước s ô n g đến s á c h thằng nhóc này lên mang về trả nhà cậu ta để bố mẹ cậu ta lấy roi quất cậu ta một trận sợ yêu mí môi vậy cậu đi đâu sau này tớ sẽ đi tìm cậu thanh ti lắc đầu ba nói nhà tớ sẽ đi đến phía bắc đi đến một thành phố to hơi là to tớ cũng không biết đó là nơi nào công việc của du dực rất bí mật hành tung của anh phần lớn đều được bảo mật trước kia khi hành động ở bên ngoài anh đều sử dụng bí danh lần này dường như vì đối diện với nhiếp thu xính cho nên anh sử dụng tên thật của mình thế nhưng lần này về thủ đô để tránh việc sau này phát sinh những phiền phức không đáng có cũng là để ngăn chặn người của diệp ra nhân cơ hội biết rõ hành tung của bọn họ anh liền nói với nhiếp thu xính không nói cho thanh ti biết hành tung của họ thanh ti suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ có đôi khi có thể khó tránh khỏi việc sẽ nói sai cho nên hai người họ mới nói với thanh ti đi đến phía bắc đến một thành phố rất lớn sắc mặt của sở yêu hiện rõ vẻ buồn bã nói tớ lớn g ầ n này rồi đến giờ mới là lần đầu tiên thích một cô gái thanh ti sau này sau này nếu như tớ không gặp được cậu tớ sẽ rất nhớ cậu cậu có nhớ tớ không khoe môi du rực co lại thằng nhóc chết tiệt này lớn g ầ n này hừ h ừ cậu mới có tám tuổi thôi đấy thằng nhóc thối mới có tám tuổi mà tán tỉnh còn giỏi hơn cả người đàn ông trưởng thành như anh lũ trẻ con bây giờ thật không thể nói nổi có điều rõ ràng thanh ti không hiểu hết được những lời tỏ tình của sở yêu bởi vì con bé còn nhỏ trong suy nghĩ của con bé thích sở yêu chính là giống như thích bố mẹ vậy thanh ti ra dáng người lớn vô vô vai sở yêu không sao đâu trong khu này của chúng ta vẫn còn rất nhiều bạn gái cậu vẫn có thể chơi cùng các bạn ấy mà sở yêu cậu với bọn họ có thể giống nhau sao thanh ti lắc lắc đầu hoàn toàn không hiểu con bé nói tại sao lại không giống nhau chứ tớ nhìn cậu cũng giống như nhìn bọn họ vậy du rực nghe đến đây suýt nữa không nhìn được mà phụ cười đúng rồi con gái ngoan chính là thế này cứ lấy những lời nói ngây thơ của con làm cho cậu ta oán giận du rực vui mừng thanh ti vẫn còn nhỏ căn bản không hiểu chuyện tình cảm nam nữ nếu như đến cái tuổi mới biết yêu nói không chừng sẽ bị những lời nói mật ngọt dễ nghe của cậu ta đánh lừa rồi mặt sở yêu đầy vẻ bị tổn thương cậu cậu sao thế cậu không vui à tớ sở yêu không biết nên nói thế nào với thanh thi cuối cùng thanh thi nói cậu còn muốn nói gì nữa không muộn quá rồi tớ phải về nhà chương hai trăm năm mươi tám mẹ tớ nói tối nay tớ phải nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai nhà tớ phải ngồi xe rất lâu thế nên cuối cùng sở yêu cố gắng lấy hết dũng khí hỏi sau này nhất định tớ sẽ đi tìm cậu thanh thi cậu có thể có thể chờ tớ không chờ đến lúc tớ tìm thấy cậu làm bạn gái của tớ thanh thi bạn gái cô bé định hỏi sở yêu đó có nghĩa là gì du d ự c đã bước nhanh đến xuất hiện trước mặt hai đứa nhỏ trong bóng tối sở yêu nghe thấy giọng nói của du d ự c người mà khiến người ta khiếp sợ sở yêu cháu đang làm gì vậy sở yêu nghe thấy câu hỏi đó của du d ự c liền bị dọa đến run cầm cập vừa quay người lại đã nhìn thấy thân hình vừa cao vừa to của du d ự c từ trong bóng tối bước ra trên người tỏa ra một luồng khí lạnh buổi tối mùa hè đứng bên ngoài một lát thì cả người đã đ ấ m mồ hôi thế nhưng du d ự c vừa bước đến sở yêu liền cảm thấy toàn thân lạnh toát đến nổi hết cả da gà thanh ti nhìn thấy du d ự c vui mừng chạy nhào đến ba sở yêu nuốt nước bọn chú chú du cháu cháu nghe nói thanh ti sắp rời khỏi đây cho nên liền liền cứ gọi bạn ấy xuống nói chuyện với bạn ấy muốn chào tạm biệt bạn ấy du rực bế thanh ti lên ánh mắt lạnh lùng quét qua người sở yêu tạm biệt nói với bạn gái sở yêu vội vàng lắc đầu không không ý của cháu ý của cháu là muốn thanh ti làm bạn thân của cháu bạn thân sở yêu cảm thấy mình thật đen đủi rõ ràng nhìn thấy du rực từ trong nhà đi ra đi vào nhà h u y ệ n trưởng cậu mới chạy ra ngoài tìm thanh ti nhưng sao chú ấy có thể ra ngoài nhanh vậy chứ lại còn lại còn nghe trộm cuộc nói chuyện của cậu và thanh ti thật quá bỉ hủi du d ự c vậy sao sở yêu gật đầu lia l i a thật ạ cháu thật sự là có ý đó du d ự c cau mày thì ra là ý này à? thanh ti mỉm cười nói với sở yêu cậu luôn là anh em rất tốt của tớ giống với nhóm cậu mà vậy sở yêu du d ự c nghe chỉ cảm thấy muốn cười câu nói này của thanh ti không nói còn được nói rồi thì trái tim pha lê bé nhỏ của sở yêu chỉ sợ đã vỡ thành trăm mảnh rơi là tả xuống đất rồi lại còn giống với nhóm cậu m ậ p ha ha ha du rực không thể không cười hai tiếng câu nói của thanh ti đã đủ khiến sở yêu về nhà đau lòng mất mấy ngày rồi du rực cũng không định để cậu ta chịu thêm nôi khổ khác nữa anh nói được rồi về nhà tôi h hôm nay chú sẽ không đi tìm ba cháu nữa mới tí tuổi đừng có suốt ngày nghĩ ngợi lung tung phải chăm chỉ học hành biết chưa s ở yêu dốc hết dũng khí cuối cùng hỏi du dực chú du vậy sau này cháu lớn rồi nếu cháu muốn tìm thanh t i cháu phải đi đâu tìm ạ mọi người có quay lại đây nữa không du dực đang bê thanh t i quay người lại nghe thấy câu nói này thuận miệng nói lại một câu đợi đến khi cháu lớn rồi đ â vào trường đại học tốt nhất cả nước cháu sẽ tìm thấy thanh t i sợ yêu ánh mắt l o a sáng hét lớn từ sau lưng du d ự c chú du đợi khi cháu lớn rồi cháu nhất định sẽ đố vào trường đại học tốt nhất cháu nhất định sẽ như vậy du d ự c không nói gì mà chỉ cười không hề coi lời nói của sở yêu là thật thanh thi nhoài người từ trên vai du d ự c nhìn về phía sở yêu vây vây tay tạm biệt cậu khi đó du d ự c đâu biết được rằng chính câu nói đó của anh đã vô tình t r ô n sâu trong lòng của sở yêu hạt giống tôi nhất định phải đố vào trường đại học tốt nhất chơi sáng nhiếp thu xính tỉnh dậy từ sớm xuống giường chuẩn bị bữa sáng đây là bữa sáng cuối cùng cô chuẩn bị ở căn nhà này du rực nghe thấy tiếng động bên ngoài liền tỉnh dậy nhìn thấy hình dáng đang bận rộn trong phòng bếp anh đi về phía đó từ phía sau lưng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của người kia chương 259, em muốn nấu cho bố con anh ă n anh đặt c ầ m lên vai cô hôn một cái vào vành hai sao em dậy sớm vậy nhiếp thu xính cảm thấy vành thai mình bắt đầu tê tê mặt t n g đỏ lấy khuỵu tay thúc vào anh một cái nghĩ đến việc hôm nay phải rời đi liền không ngủ được hơn nữa tối qua ngủ sớm quá em đã nghỉ ngơi đủ rồi du d ự c dùng n ũ i t r à t r à vào cổ cô sau này bất cứ khi nào em muốn quay lại đây anh sẽ dẫn em và thanh ti quay lại tuy hai ngày nay du d ự c thỉnh thoảng lại làm những hành động thân mật với cô nhưng nhiếp thu xính vẫn chưa hoàn toàn quen với điều đó vẫn cảm thấy đỏ mặt như trước sau này thì để sau hay nói anh đứng dậy trước đi để em nấu cơm em hầm một chút cháo là được rồi anh ra ngoài mua đồ ăn sáng nhiếp thu xính lắc đầu đừng anh hôm nay em muốn tự làm bữa sáng cô quay đầu lại nhìn du dực vừa cười vừa nói đây là bữa sáng cuối cùng chúng ta ăn ở ngôi nhà này em muốn nấu cho bố con anh rời xa nơi này nhiếp thu xính không hề cảm thấy hối hận trước đây cô chỉ mãi luẩn quẩn trong một thế giới nhỏ bé chưa bao giờ từng có cơ hội ra bên ngoài đến hôm nay cô đã quyết định sẽ rời khỏi đây cùng du rực tất nhiên sẽ không có gì phải hối hận thêm nữa đời người luôn phải biết hướng ra thế giới bên ngoài được vậy có cần mua thêm gì không anh ra ngoài mua nhiếp thu xính nhìn một lượt những gia vị còn lại hết giấm rồi anh ra ngoài mua giúp em một chút được để anh đi mua du rực hôn trộm một cái lên má nhiếp thu xính nhiếp thu xính méo một cái vào eo anh mau di di khuôn mặt du d ự c mang theo nụ cười từ trong nhà đi ra ngoài đi qua cổng ông mã hỏi du d ự c nghe nói hôm nay ba người nhà anh sẽ chuyển đi du d ự c gật đầu trả lời vâng chúng cháu sẽ chuyển đi nhân dịp nghỉ hè đưa con gái đi thay đổi môi trường anh không nói là sau khi rời đi sẽ không quay lại mà chỉ nói đi ra ngoài thay đổi môi trường câu nói này người ngoài nghe thấy sẽ cho rằng bọn họ chỉ là nhân dịp nghỉ hè dẫn con gái đi du lịch mà thôi lại tình cờ gặp cục trưởng sở đang trên đường đi làm anh ta từ trong xe bước xuống người anh em khi nào thì rời đi đồ đạc đã thu dọn xong chưa du d ự c nói đã thu dọn xong cả rồi ăn sáng xong xe đi vậy thì chúc người anh em thuận buồm xuôi gió sau này tiền đồ rực rỡ du d ự c cảm ơn anh anh định bước đi nhưng lại nhớ đến việc hôm qua của sở yêu liền quay người nói với cục trưởng sở à đúng rồi con trai anh tối qua có đến tìm con gái tôi nói một số câu không hợp với lứa tuổi tuổi con nhỏ như vậy mà đã biết tán tỉnh con gái nếu như không phải là con trai anh thì tôi đã sớm ra tay dạy dỗ thằng bé rồi cục trưởng sở bị nói đến mặt đỏ tiếng hai háng giọng nói khụ khụ cái đó tôi cũng đang muốn hỏi anh đây có phải hôm qua anh đã nói gì với thằng bé không Du rực hơi c a o mày sao thế hôm qua con trai tôi sau khi về nhà đột nhiên như biến thành một người hoàn toàn khác lấy bài tập hẹ của nó ra cắm cúi làm còn nói cái gì mà tương lai phải thi đỗ vào trường đại học tốt nhất tôi cứ nghĩ là nó chỉ đùa nghịch tôi qua một lúc là lại bình thường kết quả là không ngờ được nó lại học một mạch từ tối qua đến d ạ n g sáng khiến vợ tôi sợ khiếp vía du rực c a o mày tên nóc h này không phải coi những lời anh nói hôm qua là sự thật đấy chứ vậy sao nói không chừng hôm nay sẽ bình thường lại thôi cục trưởng s ở nhìn theo anh nói nhưng mà hôm nay vừa sáng sớm tinh mơ tôi còn chưa cả ra ngoài nó đã bỏ dậy đứng triển sản thượng nhà tôi đọc văn đấy du du anh xoa xoa đầu nuôi nói có lẽ ngày mai sẽ trở lại bình thường tôi còn phải đi mua giấm tôi đi trước đây chương hai trăm sáu mươi anh sẽ ho em một gia đình tốt hơn được vậy anh đi trước đi cục trưởng sở nhìn theo bóng du d ự c xoa xoa c ầ m nói thực ra tôi còn chưa nói hết với anh tôi nói với con trai tôi chỉ cần có công phu thâm hậu đổ vào trường đại học tốt sớm muộn có thể ôm cô bé về nhà du d ự c mua d ấ m về đến nhà thì thanh ti cũng vừa thức dậy con bé vẫn còn nhỏ nên những lời sở yêu nói với con bé ngày hôm qua thanh ti căn bản không để tâm đã sớm quên chuyện đó rồi ản sang xong du d ự c và nhiếp thu s í n h bắt đầu chuẩn bị sắp xếp đồ đạc tuy nhiếp thu s í n h muốn mang theo tất cả đồ vật trong ngôi nhà này thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi cô chỉ mang theo những đồ dùng cần thiết tuy đã cố gắng giảm ít nhất có thể nhưng số đồ đạc vẫn phải xếp đầy vào ba thùng đồ lớn sắp xếp xong nhiếp thu s í n h nhìn du d ự c có phải là nhiều quá không anh không nhiều em xem xem còn đồ gì đặc biệt muốn mang đi chúng ta mang theo thêm một một t ê du dực rất thích nhìn bóng dáng của nhiếp thu sinh bận rộn vì anh vì thành thi trên người cô ấy có tất cả những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ trung quốc truyền thống dịu dàng mà hòa nhã lịch sự mà cưng rán mạnh mẽ mà bao dung nhìn thấy cô du dực liền cảm thấy trong lòng mình cho dù là sóng đang cuồn cuộn cũng có thể dần dần trở về bình yên nếu như anh là một thanh kiếm vô cùng sắc nhọn thì nhiếp thu sinh chính là bao kiếm phù hợp nhất của anh n h ế p thu xính nhìn xuống thùng đồ lắc lắc đầu thứ cô muốn mang theo quá nhiều nếu như thật sự mang theo thì ba thùng đồ này sao có thể xếp đủ được cô hỏi du dực anh thì sao không bỏ sót gì cờ hờ thứ quan trọng nhất của anh chính là em và thanh ti chỉ cần mang hai mẹ con em đi là đủ rồi du dực nhìn cô nở một nụ cười khiến người đối diện mê mẩn n h ế p thu xính lường anh một cái vậy chúng ta xuất phát thôi thanh ti tò mò hỏi không phải chiều chúng ta mới đi sao ạ nhiếp thu xính xoa xoa đầu cô con gái nhỏ buổi chiều trời sẽ rất nóng bây giờ nhiệt độ không cao như buổi chiều nên chúng ta sẽ đi sớm một chút thanh ti hỏi du rực ba ơi chúng ta sẽ đến một nơi rất đẹp phải không có phải còn đẹp hơn ở đây không ạ anh gật đầu đúng rồi đẹp hơn ở đây rất nhiều đợi khi đến đó rồi cuối tuần ba còn có thể dẫn con đi leo núi đi đến khu vui chơi xem phim rồi còn đi rất nhiều nơi thú vị nữa thanh thi nghe vậy ánh mắt liền loại sáng ôm lấy cổ của anh đung đưa w o a tuyệt quá nhiếp thu xính nhìn hai bố con vừa cười vừa nói mau đi thôi giờ còn chưa đi nữa mặt trời lại sắp lên rồi du rực đặt thanh thi xuống giành lấy thùng đồ trên tay nhiếp thu xính có anh ở đây em bê thùng đồ làm gì mau qua bên kia ngồi trước chờ anh đóng gói đồ xong chúng ta cùng xuống dưới bên ngoài đang nóng lắm nhiếp thu xính không hề giành giật với du d ự c cô biết rõ chỉ cần anh ở bên thì từ trước đến giờ đi ra ngoài cô chưa từng phải xách bất cứ đồ vật gì đến tay cô cũng không cần mang theo anh vẫn luôn tốt như thế ngang ngược và ân cần chỉ cần ở cùng anh cô liền cảm thấy mình được chiều chuộng ý ỉa như một đứa trẻ nhiếp thu xính dắt tay thanh thi cả hai cùng ngồi xuống nhìn du d ự c bê một thùng đồ xuống lầu thanh thi trụ ngón tay nhỏ nhắn của mình lại áp sát bên thai cô nói mẹ ơi có ba ở đây có phải là vô cùng tốt không hai gò má nhiếp thu xính đỏ ửng gật đầu ùm、um, vô cùng tốt rất nhanh sau đó du rực đi lên trên bê nốt thùng đồ cuối cùng có thể đi rồi ba người đứng ngoài cửa nhìn vào đồ đạc trong nhà đang được phủ một lớp vải trắng trong mắt mỗi người đều bộc lộ rõ vẻ không nỡ rời xa nhiếp thu xính nhẹ nhàng lên tiếng tạm biệt nhé gia đình đầu tiên của tôi Du rực ôm chặt vai cô giọng nói của anh khẽ truyền đến bên thai sau này anh sẽ cho em một gia đình tốt hơn t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt mẹ mị sẽ cho cho anh cho em hạnh phúc nhiếp thu xính vốn hơi buồn rầu nghe thấy câu nói ấy đột nhiên cảm thấy trước mắt đ ô n g chốc như mây đen sương mùa đều bay đi hết chỉ còn lại một khoảng vô cùng tươi sáng đúng vậy còn có anh ở bên gia đình này vốn dĩ là du rực cho cô nếu không có anh thì tất cả những thứ ở đây đều không hề tồn tại cô và thanh ti có lẽ cũng đã sớm phải xa nhau sự gặp gỡ của cuộc đời thật kỳ diệu gặp được anh cuộc đời cô dường như được xoay chuyển sang một chương mới cùng với sự thay đổi vô cùng lớn nhiếp thu xính ngẩng đầu lên nhìn du d ự c nở một nụ cười xinh đẹp vậy em chờ anh trái tim du d ự c đột nhiên đập rất mạnh cô ấy nói cô ấy sẽ chờ vậy có nghĩa là cô ấy đã cô ấy đã đồng ý sau này sẽ mãi mãi ở bên anh cánh tay đang ôm lấy vai nhiếp thu xính của anh vô thức thu chặt lại anh nhìn sâu vào mắt cô bằng một ánh mắt cảm động mà không từ ngữ nào có thể nói hết được anh muốn nói với nhiếp thu xính sau này anh nhất định sẽ cho cô một cuộc sống mỹ mãn đầm ấm sẽ không còn những mưa gió và cũng sẽ không còn những khó khăn thế nhưng sự cảm động của anh lúc này lại chợt khiến anh không biết nên bắt đầu nói từ đâu thanh thi nhìn thấy hai người đều không động đậy không thể kiên nhẫn thêm nữa mà hỏi một câu ba mẹ chúng ta có đi nữa không nhiếp thu xính nhẹ nhàng gỡ tay du rực xuống anh mới trở lại trạng thái bình thường hôn một cái lên má thanh thi đi tất nhiên là đi du rực bê thùng đồ đem theo một tâm trạng vui vẻ kích động không gì có thể diễn tả nổi bước xuống lầu anh mở cửa xe mau đưa thanh thi vào xe đi bên ngoài đang nóng nhiếp thu xính không người lại ngồi lên xe cô đang định bế thanh ti lên kết quả con bé đã tự mình trèo lên ghế sau ngồi xuống còn nói ba mẹ ngồi ghế trước con ngồi ghế sau thanh ti hì hì cười cô bé không muốn q u ấ y dày bố mẹ du rực nghĩ trong lòng con gái đúng là cái áo đ ô n g nhỏ c h i kỷ của bố hiểu chuyện quá đi mất lúc này người trong khu đa phần đều đã đi làm chỉ có một số người ở nhà thỉnh thoảng đi ra ngoài Du d ự c tất nhiên sẽ không cố tình đi chào hỏi bọn họ hơn nữa đám người đó mỗi người ai nấy dường như đều chỉ mong sao cho gia đình họ sớm rời đi du d ự c ngồi lên xe đang chuẩn bị khởi động thì nhiếp thu xính đột nhiên lên tiếng chờ một chút du d ự c hỏi sao thế nhiếp thu xính lấy từ trong túi sách đặt bên cạnh ra một chiếc khăn tay khẽ nghiêng người về phía du d ự c lau mồ hôi cho anh anh phải bê đồ tầng trên tầng dưới phải chạy mất hai lượn thời tiết lại nóng n ê n trên trán ướt đẫm mồ hôi du rực ngẩn ngơ một hồi rồi cảm giác vui mừng không thể tả nổi như dâng trào trong lòng anh anh vui mừng đến nỗi cả cơ thể như muốn bay lên nhiếp thu xính lau mồ hôi cho anh đấy lau mồ hôi đấy còn là lần đầu tiên nữa chứ ở gần cô trong găng tấc dịu dàng như thế xinh đẹp như thế anh thật sự muốn ôm t r ọ n cô vào lòng nhiếp thu xính lau mồ hôi cho anh xong nhẹ nhàng ấn vào trán anh một cái được rồi đừng ngẩn người nữa đi thôi lúc này du d ự c mới hoàn hồn trở lại nhìn cô cười ngốc nghếch cô luôn biết cách làm lý trí của anh bị giảm sút và biến thành một tên ố c thanh ti ngồi ở ghế sau cười trộm ba ngốc quá đi cả khuôn mặt nhiếp thu xính đều nóng bừng cố tình quay đầu ra bên ngoài không nhìn du d ự c chiếc xe chầm chậm rời khỏi khu nhà lúc ra đến cổng xe dừng lại một lát du d ự c nói gì đó với ông mã xe lên đến đường quốc lộ du d ự c kéo cửa xe lên cao chỉ để lại một khe hở nhỏ dặn do thanh ti ngồi phía sau phải thắt dây an toàn không được động đậy lung tung thanh ti hỏi anh ba ơi bây giờ chúng ta đi đâu ạ du d ự c nghiêng đầu nhìn nhiếp thu xính nói chúng ta đi lạc thành ngồi xe lửa được không lạc thành đối với nhiếp thu xính mà nói tuyệt nhiên không phải là một nơi tốt đẹp thế nhưng huyện bãi n h ớ đảo là thành phố gần huyện bình nhất và cũng lớn nhất đến đó ngồi xe sẽ rất thuận tiện chương 262, ba sở cấn thân rửa chân lúc trước anh luôn lo nhiếp thu xỉ nhẹ không muốn đi đến đó nên đã bàn bạc trước với cô nếu không thể thì đi đến thành phố khác nhưng cô lắc đầu không cần thiết chỉ vì trốn tránh diệp ra mà không bao giờ quay về đó nữa cô không có lôi với bất kỳ ai cứ dù có phải trốn tránh thì người đó không phải là cô thanh ti gật đầu lia l i a được ạ được ạ con chưa bao giờ được ngồi xe lửa cả thời buổi bây giờ ngồi máy bay trái lại chưa chắc đã tiện lợi bằng ngồi xe lửa tuy tốc độ xe lửa không nhanh bằng máy bay thế nhưng số lượt xe chạy mỗi ngày lại rất nhiều điều quan trọng là du dực không quá muốn đến thủ đô ngay vì một khi đến đó rồi cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải giải quyết rất nhiều việc thời gian ở bên cạnh hai mẹ con cô ấy có lẽ cũng sẽ càng ít đi mỗi lần nghĩ đến đây du dực liền nghĩ đến việc sau khi trở về xem xét tình hình ra sao rồi tìm cơ hội để anh không làm nữa về nhà cùng với nhiếp thu xính mở một cửa hàng bắt đầu làm ăn nho nhỏ yên ổn sống qua ngày với hai mẹ con trước đây du dực là một người yêu thích sự mạo hiểm yêu thích sự kích thích thế nhưng bây giờ anh lại chỉ muốn sống một cuộc sống ổn định du rực cho xe dừng trước cửa một siêu thị rồi vào bên trong mua một chút đồ ăn v ậ t và hoa quả cho thanh ti và nhiếp thu xính ăn trong thời gian trên xe xe lên đến đường cao tốc thanh ti áp mặt vào cửa xe nhìn ra khoảng trời rộng lớn bên ngoài reo lên hoa bên ngoài rộng quá đây là lần đầu tiên thanh ti được đi đến một nơi xa như vậy cô bé chưa từng nhìn thấy nơi nào khác ngoài làng quê của mình đôi mắt dường như sắp nhìn không kịp nữa nhiếp thu sính cũng đang nhìn ra bên ngoài lần trước đến lạc thành khi đi cũng là đi trên con đường này thế nhưng tâm trạng lần đó lại hoàn toàn khác hẳn so với lần này lần này một lần nữa đi trên con đường này nhưng trong lòng cô lại chỉ có sự bình yên nhẹ nhàng và còn có cả một niềm tin về tương lai tốt đẹp lạc thành đối với cô mà nói không còn là một thành phố ám ảnh hung bạo nữa bởi vì lần này bên cạnh cô có một người là anh d ù rực không lái xe với tốc độ quá nhanh ở cùng hai mẹ con cô điều quan trọng nhất là an toàn chứ không phải là tốc độ tuy anh lái xe không được coi là nhanh thế nhưng bọn họ đều không cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm trên cả đoạn đường ba người nói nói cười cười vui vẻ hai ba giờ đồng hồ loáng một cái đã trôi qua xe chạy vào trong lạc thành thanh thi nhìn những tòa cao ốc chọc trời vô cùng kinh ngạc chỉ biết há to chiếc miệng nhỏ nhắn của mình trước đây cô bé tưởng rằng huyện bình đã rất rộng lớn rất đẹp thật không ngờ hóa ra lạc thành lại rộng lớn và đẹp hơn rất nhiều giống như nhìn thấy trong t v vậy thành phố này vẫn giống với hồi ức của nhiếp thu xính nhưng cũng không giống hệt không có sợ hãi không có thấp thỏm lo âu lần này đến đây cô biết rằng cũng sẽ nhanh chóng mà qua đi cô nhớ lại một chuyện hỏi du rực đúng rồi nếu chúng ta ngồi xe lửa thì chiếc xe này bạn anh sẽ đến lái xe đi nhiếp thu xính gật gật đầu đến trạm xe lửa những người được du d ự c sắp xếp từ t r ư ớ c nhanh chóng tìm thấy anh chuyển cho anh ba tấm vé cùng một chuyến xe lửa ba số ghế nằm liên tiếp từ giờ đến lúc xe khởi hành vẫn còn bốn mươi phút nữa du d ự c nhận lấy vé xe vất vả rồi ngại khách sao quá đây đều là việc tôi nên làm du d ự c đưa chìa khóa xe cho người đó xe của tôi anh tạm lái đi trước nhé vâng tôi đưa ngài và phu nhân đến phòng chờ nghỉ ngơi trước thái độ của người đó vô cùng cung kính lại gọi điện thoại tìm hai người nữa đến tay s á c h theo hành lý đưa bọn họ đến phòng chờ xe nhiếp thu x í n h quan sát thái độ của người đó với du d ự c trong lòng không nhịn được nghĩ ngợi một số điều rốt cuộc thân phận của du d ự c là gì nếu như thân phận của anh ấy đặc biệt không bình thường vậy thì sau này bọn họ ở cùng nhau không biết liệu có gặp phải trở ngại gì không đang nghĩ đến đây bàn tay cô đột nhiên bị ai đó nắm chặt vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của du d ự c anh nói bà xã cẩn thận dưới chân chương 263, t r ố n g lai、like、của em anh s la ngoả cho em lúc đó trong lòng nhiếp thu xính xuất hiện hai từ yêu nghiệt đó còn không phải là yêu nghiệt sao nhiếp thu xính từ trước đến nay luôn cảm thấy bản thân mình là một người chính trực đoan trang thận trọng và luôn giữ đúng lễ độ nhưng kể từ sau khi gặp được du dực, những nguyên tắc trước đây của cô đều bị phá vỡ suy cho cùng thì ngoài việc du dực đối xử với cô thực sự quá tốt ra quan trọng nhất vẫn là cô không có thể kiềm chế được việc bị vẻ đẹp nam tính của du dực mê hoặc cho dù đã sống chung với anh lâu như vậy nhiếp thu sính vẫn cảm thấy khi đôi mắt ấy của anh nhìn cô một cách nghiêm túc đều khiến cô cảm thấy trái tim mình tăng tốc đập loạn nhịp nếu anh dùng ánh mắt nồng nàn tình cảm nhìn cô thì cô dường như đều sắp đồng ý tất cả mọi yêu cầu của anh chỉ cần là lúc đó anh đưa ra yêu cầu có lẽ chỉ cần anh muốn thì trên đời này không có bất cứ người phụ nữ nào có thể chống cự được sự hấp dẫn của anh nhiếp thu xính có chút vui mừng người đàn ông này ở trước mặt cô và thành t i đều dịu dàng ấm áp chu đáo nhưng đối với những người khác lại luôn lạnh lùng giữ khoảng cách nếu không như vậy cô cũng không thể yên tâm mà đi cùng anh thế này bởi vì nếu nghiêm túc mà nói hiểu biết của cô về anh chỉ vỏn vẹn là con người anh nhưng bối cảnh của anh là người ở đâu bố mẹ làm gì công việc ra sao trong nhà có những người như thế nào tất cả những điều này cô đều không biết gì cả nghĩ đến đây nhiếp thu s í n h thật sự cảm thấy bản thân thật quá to gan quá liều lĩnh nhìn vào đôi mắt ấy nhiếp thu s í n h ngược lại đã quên mất hai từ bà xã du rực lắc lắc tay của cô em đang nghĩ gì vậy sao lại như người mất hồn thế em đang nghĩ về tương lai sau này du rực khẽ con môi lên tương lai sau này của em anh sẽ là người cho em nhìn vào anh nhiếp thu xính bông cười t ỏ i cũng đúng nếu đã lựa chọn tin tưởng anh vậy thì sau này đều sẽ đi cùng anh chỉ cần anh anh không bỏ cuộc thì cô cũng không có lý do gì để bông tay dù sao đi nữa trên người cô cũng không có gì đáng để anh có thể lừa gạt cô cả trạm xe lửa quá đông người hơn nữa là nơi mà trẻ em rất dễ bị thất lạc những tên buôn người kẻ trộm cắp cũng sẽ trà trộn trong đám đông đang chen chúc nhau thanh ti lại rất xinh đẹp đáng yêu du dực đã quan sát liên tiếp mấy người ánh mắt rất kỳ lạ nhìn chằm chằm thanh ti anh dứt khoát một tay bế thanh ti tay còn lại nắm chặt tay của nhiếp thu xính anh thấp giọng dặn dò nhiếp thu xính đông người rất dễ đi lạc theo sát anh đường bung ô tay nhiếp thu xính gật đầu vâng quả thực đây là lần đầu tiên cô đến một nơi đông người như thế này chạm xe lửa rất rộng lớn nhưng số lượng người lại nhiều vô cùng nhiều người như vậy cho nên không khí đều có phần không được sạch sẽ dường như nhiệt độ trong này còn nóng hơn so với bên ngoài trời có điều cũng may người đàn ông được du rực sắp xếp đưa bọn họ đến phòng chờ khách vip vừa bước vào trong phòng âm thanh ồn ào đó lập tức bị chặn lại bên ngoài nhiếp thu xính thở phào một hơi cảm giác toàn thân có thể thả lỏng được rồi đến hô hấp dường như cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với ngoài kia cô thở nhẹ nhàng một hơi giảm bớt nỗi căng thẳng ban nãy thật không ngờ c h ạ m xe lửa lạc thành lại đông người như thế du rực đặt thanh ti ngồi lên chiếc ghế dài cũng bảo nhiếp thu xính ngồi xuống rồi vẫn nắp chai nước đưa cho cô nào hai mẹ con uống ngụm nước trước đi bây giờ vẫn chưa tính là nhiều đợi đến trước với sau tết người sẽ nhiều đến n ỗ i không có cả chỗ mà đứng chán nhiếp thu xính lấm tấm mồ hôi hai má bị nóng đến đỏ bừng trái lại càng xinh đẹp hơn du d ự c nhìn thấy vậy trong lòng lại càng cảm thấy ngưng ấ y có điều không chờ anh nghĩ quá nhiều người đàn ông đưa bọn họ vào đây đứng trước mặt du d ự c nói đợi một lát nữa người của trạm xe sẽ mang hành lý của mọi người lên xe chúng tôi xin phép đi trước du rực gật đầu được vất vả rồi tạm biệt đều là việc nên làm tạm biệt chúc mọi người lên đường thuận buồm xuôi gió chương hai trăm sáu mươi bốn bà xã của mình luôn phải thương yêu chờ họ đi rồi du rực đưa cho thanh ti một chút đồ ăn hỏi cô bé thanh ti thế nào con vẫn ổn chứ tinh thần thanh ti vẫn tốt nhìn thấy nhiều những thứ mới mẻ như vậy cô gái nhỏ vẫn còn rất hưng phấn con chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người như thế trạm xe này quá lớn quá lớn luôn Du d ự c vừa cười vừa nói sau này đợi đến khi con đến sân bay con sẽ biết c h ạ m xe lửa không hề lớn chút nào vừa nãy thanh ti được anh ôm trong lòng nhưng vẫn bị người khác chen lấn trên người không bị đổ nhiều mồ hôi du d ự c lấy ra một cái khăn tay khe kéo nhiếp thu xính lại gần bên cạnh mình giơ tay lau mồ hôi cho cô phòng chờ khách vip tuy không nhiều người lắm nhưng vẫn là có nhiếp thu xính cảm thấy những người xung quanh đều đang nhìn bọn họ khiến cô thấy ngại ngùng cô nói nhỏ em tự lao là được rồi du d ự c n h â n mày chuyện nhỏ thế này sao có thể để em phải động tay chứ em cứ nghỉ ngơi đi anh làm được rồi quan hệ giữa chúng ta em cần gì phải khách sáo với anh câu nói này của du d ự c làm cho nhiếp thu xính không còn lời nào để phản bác cô thực sự cảm thấy con người của du d ự c khi nghiêm túc thì nghiêm túc hơn bất kỳ ai từ xa nhìn vào luôn có cảm giác toàn thân anh toát lên sự cương trực ngay thẳng khiến người khác căn bản không dám nảy sinh một chút coi thường nào nhưng khi anh không nghiêm túc thì cô thật không biết nên nói anh thế nào thanh ti ngồi bên cạnh ăn bánh quy nhìn bọn họ đôi mắt cười tít lại biến thành một đường cong trong lòng cô bé đang nghĩ bố mẹ thật tốt những người xung quanh nhìn thấy cũng chỉ nghĩ rằng đôi vợ chồng trẻ này tình cảm thật tốt giữa ban ngày ban mặt mà ngược lại không hề có một chút kiêng rẻ nào hơn nữa người chồng thì khôi ngô tuấn tú người vợ lại xinh đẹp động lòng người quả đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ đến giờ soát vé người của trạm xe đi đến không hỏi một câu nào chỉ chủ động đem hành lý của bọn họ lên xe thuận lợi bước lên xe nhiếp thu xính nhìn vào toa hành khách chật hẹp cũng hiếu kỳ không khác gì thanh thi du rực lo hai mẹ mẹ con không quen anh nói ra ngoài không thể tốt bằng ở nhà được ngồi xe lửa lại không được tiện lợi giường nhỏ không gian cũng nhỏ hai mẹ con chịu khó chịu được một chút ngày mai là đến, đến rồi đang vào cuối năm nên tốc độ xe lửa không nhanh từ lạc thành đến thủ đô ngồi xe lửa phải đủ mười bảy tiếng đồng hồ mới đến nơi nhiếp thu xính vừa cười vừa nói như thế này đã là tốt lắm rồi đi ra ngoài ngồi xe lửa lại còn có giường để nghỉ ngơi đã là rất tốt rồi cô không hề cảm thấy điều kiện trên xe lửa kém đến mức nào mà ngược lại cô thấy như vậy đã là không tồi rồi đi xa nhà lấy đâu ra được thoải mái sạch sẽ nhiều như thế sau khi xe lửa khởi động đoàn tàu c h ậ m chậm rời khỏi trạm xe du d ự c lấy từ trong vali ra một tấm ga trải giường cái giường này suy cho cùng cũng không biết trước đây ai ngủ cũng không biết đã có bao nhiêu người từng ngủ qua anh trải ga giường nhà mình lên nếu hôm n a y trời nóng tối nay em với thanh ti đắp chăn nhà mình là được rồi du d ự c không phải là một người có tính quá sạch sẽ thế nhưng mỗi khi nghĩ đến chiếc giường này trước đây người khác đã từng nằm qua bây giờ nhiếp thu xính lại nằm lên trên cái không sạch sẽ đó khiến trong lòng anh luôn cảm thấy đặc biệt khó chịu nếu không có thanh ti ở đây buổi tối nhất định anh phải ôm câu ngủ mới có thể yên tâm được nhiếp thu xính nhìn anh phủ tấm ga giường lên động tác vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát một chị gái bên cạnh ngồi cùng toa xe nói với du d ự c chàng trai trẻ đối xử với, với vợ tốt quá mặt nhiếp thu xính đỏ ửng vẫn còn chưa kịp mở lời thanh thi đã nhanh nhẹn cướp lời nói bố cháu lúc nào cũng đối xử với mẹ cháu vô cùng tốt du rực trải ga giường xong xoa xoa đầu thanh thi để nhiếp thu xính ngồi xuống nói với chị gái đó vợ của mình luôn phải thương yêu chị ạ chương 265, sẽ đau một chút em cố chịu nhé chị gái đó đồng tình cười rồi nói nói đúng lắm vợ của mình không thương lẽ nào để người khác thương sao du rực khe con khoe môi câu nói này nói không thể đúng hơn được nữa trước đây trong hộ khẩu của nhiếp thu xính vẫn viết là vợ của người khác anh lại chỉ là người ngoài anh cứ thương cứ thương cho đến hôm nay thương đến trở thành vợ của mình rồi nhiếp thu xính đỏ mặt ngại ngùng méo một cái phía sau anh nụ cười trên mặt du rực lại càng tươi anh nói hôm nay phải dậy sớm lại đi đoạn đường dài mất nhiều thời gian như thế mệt rồi phải không nằm xuống ngủ một lát đi nhiếp thu xính lắc đầu ngủ ở bên ngoài em không quen có anh ở đây canh chừng rồi đừng sợ vừa nói anh vừa không người nâng thẳng chân của nhiếp thu xính lên tháo đôi giày bậy trên chân cô xuống nhìn thấy phía sau chân cô bị giày trà sát tạo thành một bọng nước t a o mày lại nói đôi giày này sao lại kém thế này chân bị phồng hết cả rồi em cũng không nói với anh một câu có đau không chân của nhiếp thu xính được du rực nắm gọn trong lòng bàn tay chân cô không hề to gầy gầy lại vô cùng đẹp thực sự còn không to bằng bàn tay anh lúc này nhiếp thu xính cảm thấy cả khuôn mặt đang vô cùng nóng chị gái đó nãy giờ đều nhìn bọn họ với vẻ mặt dò xét mờ ám khiến cô cảm thấy không biết nên làm thế nào cô rút chân lại giải thích với anh không đau giày mới thì đều sẽ bị sát chân một chút đôi giày này đã tốt lắm rồi đôi giày này là giày mới là du d ự c đã bỏ không ít tiền để mua về cho nhiếp thu xính cô vẫn luôn rất thích nó bình thường đều không nỡ đi cô thật sự sợ một khi du d ự c không vui sẽ vứt đôi giày này đi du d ự c vẻ mặt không vui nói bị sắt đến phòng cả lên rồi còn nói không đau anh đứng dậy anh đi tìm cho em thuốc bôi sẽ quay lại nhanh thôi nhiếp thu xính gọi lại nhưng đều không gọi được du d ự c đã đi khỏi toa rồi chị gái ban nay ha ha cười nói với nhiếp thu xính em gái à một người chồng như vậy tìm đâu được người thứ hai chứ phải biết cố gắng trân trọng giữ gìn nhé lao chồng nhà chị ấy mà nếu như được một phần mười cái tốt như cậu ấy chị nằm mơ cũng có thể cười nữa nhiếp thu xính mặt t ư ớ n g đỏ gật đầu vâng em biết ạ anh tốt như vậy cô đương nhiên là biết mình phải trân trọng nếu không cô cũng sẽ không cương quyết đi cùng anh như vậy du d ự c quả nhiên rất nhanh đã quay lại trên tay cầm một lọ thuốc sắt trùng còn có cả một tuyếp thuốc bôi chống nhiễm trùng có điều theo sau anh còn có một cô gái rất xinh đẹp trang điểm rất hợp thời trang tiểu phụ nữ trẻ trung hiện đại vẻ mặt cô rất cấp thiết muốn nói chuyện với du d ự c thế nhưng du d ự c bước đi cực kỳ nhanh cả khuôn mặt lạnh lùng trong ánh mắt hoàn toàn đều là chán ghét và mất bình tĩnh nhiếp thu xính nhìn thấy du rực nói anh quay lại gì ạ du rực ngồi xuống bên cạnh cô nắm một chân cô đặt lên đùi mình nhẹ nhàng nói có thể sẽ đau một chút em cố chịu nhé bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ chân cô bị anh nắm chặt khiến nhiếp thu xính cảm thấy lòng bàn tay anh dường như có thể làm bỏng ra cô vậy cô khẽ giọng nói anh cứ quan trọng hóa vấn đề chỉ là một vết phồng nhỏ thôi mà cũng không nghiêm trọng gì anh cô còn chưa nói xong đột nhiên nhìn thấy một cô gái trẻ đứng trước mặt bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bọn họ cả khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi nhiếp thu xính hỏi xin hỏi cô có việc gì sao cô ta chỉ vào nhiếp thu xính hỏi chị chị là gì của anh ấy nhiếp thu xính cau mày lại khi một người không quen không biết chỉ vào mặt của bạn lời ăn tiếng nói lại không hề lịch sự chút nào thì có lẽ không ai có thể tiếp tục giữ được nét mặt tươi cười cả thanh ti nằm sấp trên giường hai chân đưa lên trụm lại thành một hình chữ y ý hai tay chống má vừa cười vừa hỏi một cách ngây thơ cô à, cô đang hỏi mẹ của cháu là gì của ba cháu sao chương hai trăm sáu mươi sáu hai sao tôi phải đồng ý đề nghị đàn ông của tôi làm bàn v ớ i cô câu hỏi này của thanh ti lập tức chỉ ra rõ ràng câu trả lời mối quan hệ giữa nhiếp thu xính và du d ự c ba và mẹ còn có thể là quan hệ gì nữa cô gái trẻ chung với mái tóc dài gọn sóng khuôn mặt được phủ một lớp trang điểm rất tinh thế khéo léo quần áo mặc trên người cũng đều mà những bộ mốt thời thượng nghe thấy câu nói của thanh thi vẻ mặt cô ta khó chịu vài phần hai người là vợ chồng đến bây giờ nếu nhiếp thu xính vẫn không biết mục đích của cô gái trẻ này là gì thì đúng là cô mủ thật rồi rõ ràng du rực vừa đi một chuyến đã vỡ được ngay đoá hoa đảo nát nữa rồi cô l ư ờ m du rực một cái rồi nhìn lên cô gái trẻ thản nhiên đáp nếu không thì câu nghĩ chúng tôi là gì của nhau cô gái đó ra vẻ vớt thức cắn chặt ngôi nhìn xuống du rực đang nặn g chân cho nhiếp thu xính lúc nãy khi du rực đi qua toa xe của bọn họ cô ta vừa nhìn đã thấy thích anh rồi cao giáo lại khôi ngô tuấn tú quả đúng là bạch mã hoàng tử lý tưởng trong ngộng của cô ta bấy lâu nay cô ta cảm thấy trên một đoạn xe lửa này lại có thể gặp được mẫu người trong ngộng quả là một chuyện quá tốt đẹp hơn nữa cô ta còn tự cảm thấy bản thân mình rất xinh đẹp lại biết trang điểm an diện Du rực hẳn sẽ không có lý do gì không có ấn tượng tốt về cô ta cho nên cô ta liền chủ động đến bắt chuyện thời đại này chuyện c ọ c đi tìm trâu người phụ nữ có thể chủ động theo đuổi người mình thích không hề ít cho nên cô ta cảm thấy bản thân sẽ thành công thế nhưng thật không ngờ du rực từ đầu đến cuối chỉ nói mỗi bốn tử tôi không thích À, đến một cái nhìn nghiêm túc cũng không thèm nhìn cô ta điều này đối với một cô gái hiện đại luôn tự tin vào vẻ đẹp của bản thân mà nói thực sự là cú đả kích nghiêm trọng vào lòng tự tôn cho nên cô ta một mạch đi theo sau anh để hỏi rõ nguyên nhân kết quả cô ta không thể ngờ được cô ta chạy theo anh đến đây lại nhìn thấy cảnh tượng này đặc biệt là khi cô ta nhìn thấy anh đối diện với mình là một vẻ mặt vô cùng lạnh lùng đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn quay lưng một cái lại đi đối xử ấm áp cương nực với một người phụ nữ khác xem cô ấy là duy nhất trong thế giới của anh đó là một sự t r a n h lệch rõ ràng không cần nói ra người khác cũng có thể nhận thấy cô ta không thể ngờ được một người đàn ông lạnh lùng như anh lại có thể ấm áp nhẹ nhàng với một người phụ nữ đến khó có thể tưởng tượng được thế này thậm chí là nạn chân cho cô ấy nhìn thấy vậy cô ta lại càng cảm thấy thích người đàn ông này anh có thể làm đến mức ấy vì người phụ nữ này đồng nghĩa với việc chỉ cần cô ta cố gắng rồi sẽ có một ngày anh cũng sẽ vì cô ta mà làm những việc này tuy bọn họ đã kết hôn rồi nhưng tình yêu thực sự sẽ không bao giờ có lỗi thứ mà cô ta thích cô ta sẽ mãi mãi theo đuổi nó phụ nữ trong thời buổi hiện đại nên chủ động dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình cô ta quan sát nhiếp thu xính từ trên xuống dưới trong lòng có chút thấp thỏm không yên người phụ nữ này quả nhiên rất xinh đẹp da rẻ trắng non lại mịn màng thân hình thon thả tuy hơi g ầ y nhưng những bộ phận cần có thịt lại không hề thiếu mặt mũi tinh tế xinh đẹp trên người toát lên khí chất của sự dịu dàng lương thiện mái tóc đen nóng bông dài trên nền váy màu xanh nhạt chiếc váy được cô mặc trên người tỏa ra một nét thanh thoát vô cùng đặc biệt người phụ nữ này rất đẹp thực sự rất đẹp cô gái trẻ tuổi đ ố n g có chút không dám tiến lên phía trước cho dù cô ta không muốn thừa nhận đến nhường nào thì việc người phụ nữ này xinh đẹp hơn cô ta cũng là sự thật nhưng cô ta lại không cam tâm một bạch mã hoàng tử thượng hạng như thế bỏ qua thì sẽ không còn nữa hơn nữa cô ta lại không phải người kém cỏi gì cô ta là sinh viên đại học có học lực trẻ trung dáng dấp lại không tệ còn người phụ nữ trước mặt tuy rằng tuổi tác không lớn nhưng lại làm mẹ sớm như vậy chắc chắn là không có giáo dục xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi trong lòng tự thuyết phục bản thân xong cô ta liền nói với nhiếp thu xính chị dâu à, em muốn làm bạn với anh nhà mình chị sẽ không nhỏ nhen đến nỗi không đồng ý chứ nhiếp thu xính cười một cái lựa trong lòng cũng đã bước lên cô vừa cười vừa nói tôi thật sự chưa bao giờ gặp phải người nào ra mặt dày hơn cô tại sao tôi phải đồng ý để người đàn ông của tôi làm bạn với cô chương hai tôi cứ yêu đấy Cô q u ả nhiếp đờ cờ cờ ư tôi n thu sinh vừa ó i vừa biểu. dịu Cảm vẫn dịu dàng n ư l ú cực nãy, nhưng trong lời nói không, không lời kỳ trướng mắt cô gái trước mặt một cô gái biết rõ đối phương đã kết hôn lại còn cố đi đến tiếp cận định không kiên nghệ ai rụ rỗ đàn ông của người khác nhân phẩm của loại người như vậy thực sự đã nát đến cùng cực rồi tất nhiên cô với du dực chưa kết hôn thế nhưng người ngoài không ai biết v à lại hiện giờ nhiếp thu sinh chỉ muốn gào âm lên ai là chị dâu của cô cô gọi ai là chị dâu vậy hả đừng tưởng rằng cô không biết được ý đồ đen tối của cô ta chẳng qua chỉ là muốn nhắc nhở cô chị đã nhiều tuổi rồi mà thôi cô gái đó không hề che đậy một chút tâm tư nào của mình đối với du dực lại còn dám vô liêm sỉ chạy đến đây nói trước mặt cô những lời này nhiếp thu sinh cảm thấy bản thân nếu còn tiếp tục không cho cô ta biết tay thì quả đúng là bị biến thành bao cắt để người ta mặc sức đánh đấm bắt nạt câu nói này của nhiếp thu sinh khiến những người có mặt ở đó đều sững sờ du rực vui mừng nhìn cô kích động đến rất muốn ôm lấy câu ngay lúc này hôn một cái thật mạnh được thừa nhận rồi được thừa nhận rồi nhiếp thu sinh thừa nhận anh rồi lại còn nói một cách đường hoàng như thế nữa người đàn ông của tôi câu nói này thật dễ nghe rất muốn nghe thêm lần nữa thanh ti cũng hơi kinh ngạc mẹ giận rồi rất hiếm khi thấy bộ dạng giận dữ của mẹ như thế này còn cô gái đó căn bản không thể ngờ được nhiếp thu xính lại nói thẳng khiến cô ta mất mặt như vậy cự tuyệt một cách thẳng thừng như vậy nói chuyện cũng cực kỳ khó nghe lẽ nào chị ta không sợ bị người khác nói là nhỏ nhen ích kỷ đấu kỵ với người khác sao cô ta vẫn cười đôi môi khẽ cong lên giả bộ làm dáng vẻ ngây thơ yếu ớt chị dâu nhỏ nhen quá nên biết là người phụ nữ hay đấu kỵ với người khác không tốt đâu hơn nữa càng nhiều bạn thì càng vui càng có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn mà anh nhà mình vừa nhìn đã biết là một người rất lợi hại em chỉ muốn kết giao làm quen chứ không hề có ý khác chị cũng cần gì phải độc đoán như thế chứ huống hồ có muốn làm bạn với em hay không là việc của anh nhà chị quản nổi sao nói xong cô ta lại quay sang nhìn du rực cười rất ngọt ngào đúng không anh vừa nhìn anh đã biết anh là một người có chủ kiến cô ta đắc ý trong lòng không có người đàn ông không thích thể diện không có người đàn ông nào muốn người khác cảm thấy anh ta sợ vợ tất cả đàn ông đều có tính gia trưởng khi ở bên ngoài đều hy vọng được người khác nhìn vào cảm thấy ở nhà lời anh ta nói là ý trời vợ đều phải nghe theo anh ta cô ta không tin cô ta nói đến vậy rồi mà người đàn ông này vẫn còn nghe lời vợ của anh ta nhiếp thu xính tức giận đến nỗi rất muốn giơ tay c ả o cho cô ta vài phát đố kỵ ích kỷ một cô gái muốn làm bồ của người khác lại dám nói cô như vậy chân của cô bị bàn tay du rực nắm lấy không nhẹ không nặng đá anh một cái tôi ích kỷ tôi không xinh đẹp tôi ngang ngược tôi không còn được nhiếp thu xính hỏi liên tiếp bốn câu hỏi hiếm khi thấy cô nóng nảy như vậy bộ dạng cao ngạo đó thật khiến du d ự c yêu chết đi được cho nên anh mới không mở miệng nói lại người phụ nữ kia anh thật sự muốn xem lâu thêm một chút nữa có thể nhìn thấy cô ấy ghen tuông vì mình điều này đối với anh mà nói quả thật là sự hưởng thụ tốt nhất du d ự c nắm chặt tay cô nhẹ nhàng xoa lòng bàn chân cô nhìn cô vừa cười vừa nói anh thích ghen ích kỷ yêu sự nóng nảy của em trong mắt anh không có bất cứ ai xinh đẹp hơn em anh muốn để em quản anh cả cuộc đời những lời này của du dực thật sự khiến người khác vô cùng buồn nôn anh cũng không kiên rẻ thành t i có mặt ở đây chỉ nhìn sâu vào mắt của nhiếp thu xính không thể chứa thêm bất kỳ ai khác tình cảm nồng nàn khiến cô như bị đắm chìm vào chương 268, người đàn ông của em rất hiếm co phải canh chung cọt ngọn lửa tức giận trong lòng nhiếp thu xính nguôi đi một chút tuy hơi buồn nôn nhưng nghe xong liền cảm thấy dễ chịu nhiếp thu xính lường cô gái trẻ gương mặt đang trắng bệnh kia nói nghe thấy chưa chồng tôi thích như thế cô quản được sao tôi đấu kỵ như vậy anh ấy cũng thích còn cô một cô gái chưa kết hôn đi theo đuổi một người đàn ông đã kết hôn ở nơi đông người như thế này lại muốn phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác không sợ truyền đến trường học bị mọi người phỉ nổ sao cô gái trẻ cố hết sức để chống đỡ đôi vợ chồng này hoàn toàn không giữ cho cho cô ta một chút mặt mũi nào cô ta cắn môi nhìn du dực trong lòng nghĩ có lẽ chỉ là do anh ấy đang ở trước mặt vợ của mình không tiện nói những thứ khác cô ta tiếp tục mặt dày nói thêm tôi là người phụ nữ của thời đại mới dũng cảm theo đuổi người mà bản thân mình thích thì có gì là sai chị gái ngồi bên cạnh xem màn kịch này một lúc lâu không thể chịu đựng thêm nữa mới mỉa mai nói nhìn cô tuổi tắc cũng không còn nhỏ sao lại có thể không biết mặt là cái gì mông là cái gì tôi không tin người của thời đại mới lại có thể mặt dày vô liêm sỉ đến sự nhục nhã căn bản cũng không hề quan tâm như thế t r o n g nhà người ta mở miệng làm một hai câu ân ân ái ái con gái cũng lớn thế này rồi vợ cũng đã ở đây rồi cô lại còn dám chạy đến đây phá đám bố mẹ cô có biết cô không biết xấu hổ như thế này không chị gái đó là một người ở nông thôn nói chuyện hơi thô lỗ nhưng lại nói đúng đạo lý một cô gái làm chuyện này lại không hề có một chút xấu hổ nào cô gái trẻ vừa tức giận vừa buồn bực run rẩy nói chị chị năm xì nhục người khác bốn nhiếp thu xính thản nhiên nói nếu như muốn được người khác tôn trọng vậy thì hãy học cách tự trọng trước đi tự bản thân cô còn không biết viết hai chữ tự trọng thì đừng có trách người khác xì nhục cô đó là do cô tự tìm đến chị các người cô ta cảm thấy nhất định du dực đã nhìn ra bộ mặt khác ghen tuông xấu xí của nhiếp thu xính ra vẻ nũng nịu nhìn anh câu cứu anh anh xem xem vợ anh lại có thể nói với em như vậy một người xuất sắc như anh nên có một người cũng xuất sắc như vậy ở bên cạnh mới là môn đăng hậu đối chứ không phải là người thô lỗ tục tĩu i như thế cô ta không tiện nói thẳng là nhiếp thu xính thế nhưng câu nói này của cô ta cuối cùng cũng khiến du dực ngẩng đầu lên cuối cùng cũng nhìn cô ta nhưng trong ánh mắt của anh chỉ có lạnh giá và sương mù ánh mắt ấm áp dịu dàng khí đối diện với nhiếp thu xính bỗng nhiên biến mất không còn sót lại chút nào anh cất giọng nói vợ của tôi xinh đẹp dịu dàng như vậy câu nghĩ rằng liệu cô có bao nhiêu phần tự tin để hơn được cô ấy có thể làm cho tôi mù mắt mà thích cô anh nói câu này xong thanh ti cảm thấy cổ tởm thớ thịt trên mặt cô ghì kỳ ạ đều đang r u lên thanh ti nói như một cô nhóc trưởng thành cô ả tuy rằng cô không được xinh đẹp bằng mẹ cháu nhưng mà cô cũng không xấu thật đấy giống y hệ thím đại hắc ở dưới quê cháu vậy nhiếp thu s í n h không nhịn được mà phải phi cười thím đại hắc là một người mà trong thôn bọn họ cứ nhắc đến là ai cũng đều ghét tay chân không sạch sẽ lại thích vơ mọi thứ thành của mình như một lẽ đương nhiên dần dần mọi người đều không ai muốn nhắc đến nữa cô gái trẻ vừa nghe đã biết thím đại hắc không phải là thứ gì tốt đẹp cô ta gọi nhiếp thu s í n h là chị dâu kết quả con gái của cô lại nói cô ta giống một người phụ nữ ở dưới quê h ả không phải là bảo cô ta còn già hơn của mẹ nó sao du dực lạnh lùng nói nếu như cô không biết bản thân trông như thế nào thì đi vào nhà vệ sinh nhìn đi mặt cô gái đó đỏ bừng dần chuyển thành trắng bệnh đi vào nhà vệ sinh vậy vậy không phải là bảo cô ta đi vệ sinh xong tự lấy nước tiểu soi mặt mình sao cô ta bị chọc tức đến sắp chạy nước mắt các người các người ước hiếp người quá đáng c ậ gái trẻ cuối cùng không thể chịu được thêm nữa ôm mặt chạy đi chỗ khác chị gái đó nói lẽ ra nên đi từ sớm rồi da mặt quá dày em gái à, chị nói với em này người đàn ông của em đúng là một người rất hiếm có sau này phải canh chừng cho tốt nhiếp thu xính nhìn du rực một cái chị nói đúng phải canh chừng cho tốt chương hai trăm sáu mươi chín không cần canh chừng anh sẽ không bị cướp đâu ánh mắt ấy có chút không tự nhiên đem theo hờn h rỗi dường như đang y nói anh nghe thấy rồi đấy nhớ cho kỹ trong lòng du dực đắc y đến sắp bay lên được ngày hôm nay đối với anh mà nói quả thật là quá tươi đẹp nhiếp thu sính vì anh mà nổi cơn đen trước mặt bao nhiêu người nói anh là người đàn ông của cô gọi anh là ông xã ánh mắt của cô đều không nỡ rời khỏi mặt anh dù chỉ một vài giây nhiếp thu sính của ngày hôm nay đã cho anh quá nhiều niềm vui sướng khiến anh nhìn thấy một nhiếp thu xính với một mặt hoàn toàn khác với những ngày trước kia hôm nay nhìn thấy cô như vậy anh cuối cùng mới biết được rằng hóa ra cô cũng có chút nóng nảy có chút t á o kỉnh đáng yêu đến nỗi làm cho anh gần như sắp không kiềm chế được bản thân nữa anh hạ thấp giọng ghé sắt đến trước mặt nhiếp thu xính nhỏ giọng nói không cần canh t r ư ờ n g anh sẽ không bị cướp đi đâu hai má nhiếp thu xính khẽ h n g hồng cô chuyển chủ đề được rồi chân em không đau nữa rồi bốn du rực bôi thuốc kháng viêm lên chân cô lúc này mới bị dị lưu luyến không muốn buông cô ra hai ngày tới góp chân nhất định không được để dính nước nhiếp thu xính cảm thấy du rực đúng là chuyện bé sẽ ra to cô nói vết thương trên chân chỉ là vết thương nhỏ thôi mà cũng không nghiêm trọng gì ngày mai sẽ khỏi thôi du rực nhẹ nhàng nói bàn chân đẹp như thế này anh không nỡ để nó bị xẹo nhiếp thu xính cắn môi con người này sao mà sao mà lại có thể nói được những lời ngọt ngào đến vậy thời gian trên xe lửa trôi qua c h ậ m chậm, chậm n h ế p thu xính lấy chiếc áo len vẫn còn chưa đan xong cho du rực ra vẫn còn một cái tay á o nữa có khi xe đến trạm xe xong em cứ từ từ đan không cần phải vội trên xe lửa hơi lắc lư vâng em biết rồi du rực lấy ra một chiếc bút máy và một quyển vợ l u y ệ n chữ nắm lấy tay của thanh t h i dạy cô bé l u y ệ n chữ chị gái ban nãy ngồi ở bên cạnh nhìn vào bọn họ trong lòng t r ợ t có chút xúc động gia đình ba người này không kể lớn hay là nhỏ diện mạo một người xinh đẹp một người tuấn tú quan trọng là vợ thì vô cùng dịu dàng xinh đẹp chồng thì ân cần chu đáo c o n gái thì ngoan ngoan hiểu chuyện một gia đình hòa thuận vui vẻ những tinh hoa của trời đất dường như rều tập trung hết vào gia đình nhà người ta rồi quả thật khiến người khác nhìn mà ngưỡng mộ sau khi xe lửa đi qua được hai ba trạm Du d ự c để ý phát hiện thấy dần dần càng lúc càng nhiều người đi qua chỗ bọn họ hơn nữa đa số còn đều là đàn ông gần như tất cả những người đi qua đây đều sẽ cố gắng hết sức bước thật chậm, ánh mắt thì cứ luôn nhìn về phía bên này thân là một người đàn ông du d ự c nếu như không biết ánh mắt của những người đàn ông đó là có ý gì vậy thì anh đúng là đã sống vô ích rồi nhất định là do nhiếp thu sinh quá xinh đẹp đã thu hút sự chú ý của người khác Du rực cố kìm nén ngọn lửa bực tức trong lòng đột nhiên anh cảm thấy hối hận vì đã để nhiếp thu xính ngồi xe lửa nếu sớm biết như thế này thì đã quyết định đi máy bay rồi anh vô cùng ghét ánh mắt của đám đàn ông đó nhìn nhiếp thu xính anh thật sự muốn đem cô giấu đi một nơi thật kín bản thân nhiếp thu xính không hề phát hiện ra khả năng gây chú ý của cô hoặc là chú ý để hoàn thành nốt chiếc áo len trên tay hoặc là nhìn du rực và thành ti luyện chữ về việc người khác nhìn cô cô căn bản không chú ý đến du d ự c cầm chăn phủ lên phần mắt cá chân bị lộ ra của nhiếp thu xính bảo cô che nó lại trên xe lắc lư lâu như vậy sự hoạt bát của thanh thi dần dần không tiếp tục được nữa du d ự c đặt cô bé nằm ở giữa chiếc giường đã được trải ga để cô bé nghỉ ngơi anh quay người nhìn thấy nhiếp thu xính đang cầm xem quyển vợ luyện chữ của thanh thi câu ngẩng đầu nói với du d ự c chữ của anh đẹp thật đấy lúc cô nhìn anh ánh mắt đem theo của sự sùng bái khiến anh vô cùng dễ chịu chữ của du d ự c thực ra không thích hợp lắm cho cô bé l u y ệ n chữ nét bút quá cứng quá s á c cô bé vẫn còn nhỏ vẫn chưa điều khiển được đầu bút cho sắc xảo chương 270, sinh ra là để ở bên nhau nếu là người trong nghề xem sẽ thấy chữ của anh như được ghép từ những con dao găm sắc bén chứa đầy sát khí khiến người ta phải sợ hãi tuy nhiên đấy là khi anh đã cố gắng để khắc chế chúng còn nếu như đó là những nét chữ tự nhiên thường ngày thì càng buộc lộ rõ thứ sát khí đó từng chữ từng chữ sắc như dao thực ra du d ư ợ c biết rằng từ nhỏ nhiếp thu x í n h rất muốn được đi học nhưng điều kiện gia đình không cho phép vì thế cô rất quan tâm tới việc học của thanh t i vì bản thân đã không được đi học nên cô rất kỳ vọng sau này thanh t i có t h ể giúp cô hoàn thành tâm nguyện ấy du d ư ợ c v ô vai cô nói sau này anh sẽ dạy em luyện chữ làm gì sau này anh dạy thanh ti là được rồi du rực ghé sát vào vành thai cô nói con gái phải dạy nhưng vợ cũng phải dạy du rực đặt bút vào tay cô ôm cô vào lòng sau đó nắm chặt tay từng nét từng nét chăm chú tỉ mỉ viết lên nền giấy trắng tên hai người du rực nhiếp thu xính năm chữ này đứng sát cạnh nhau dường như không còn khoảng cách tựa như bộ dạng của hai người bây giờ kề sát bên nhau hơn nữa chữ anh viết lần này không còn mang sát khí như trước kia mà chỉ còn lại sự ấm áp dịu dàng trong từng nét chữ du d ự c tì c ầ m lên vai nhiếp thu xính anh thực sự cảm thấy thấy năm chữ này sinh ra là để ở bên nhau nhiếp thu xính đ ỏ mặt nhưng khỏe môi lại khẽ n h ế t lên dường như càng ngày cô càng thích những cử chỉ ô u hiếm như thế này của du d ự c lúc ôm nhiếp thu xính trong lòng cái bóng cao lớn của du d ự c như t r ù n gọn lấy cô nhìn từ đằng sau không ai có thể thấy nhiếp thu xính chỉ có thể nhìn thấy đôi chìm đang quấn quít bên nhau mọi người đi qua đều thầm tiếc rẻ không được nhìn thấy người đẹp rồi hành khách trên tàu tốt xấu lẫn lộn loại người nào cũng có du rực t r o n g nhiếp thu xính như giữ t ù vậy quyết không để người khác có cơ hội tiếp cận bắt chuyện với cô dù chỉ chốc lát dù cô có đi vào nhà vệ sinh đi nữa anh cũng sẽ roi theo cô từ phía sau bảo vệ ở ngoài cửa nhờ có ông thần giữ cửa như anh mà chấm dứt được bao nhiêu ý đồ từ không ít người khác về sau lúc nhiếp thu xính lại đi vệ sinh lần nữa bèn nói với du d ự c anh không cần đi theo em nữa có một đoạn em tự đi được rồi ban nãy bà chị ngồi cùng toa còn đông đ ù a với cô bảo cô quản chồng chặt thế có bí kíp huấn luyện chồng không khiến câu ngượng chín mặt tất nhiên du d ự c không đồng ý không được nếu anh mà không đi cùng thì em chắc chắn em không dễ dàng quay lại được anh mà không nói thì nhiếp thu xính cũng không để ý rằng ban nay khi cô hai lần đi từ nhà vệ sinh ra có mấy người đứng chặn ở cửa nhiếp thu xính cứ nghĩ rằng họ đang xếp hàng đợi tới lượt vào nhà vệ sinh nên cũng không mấy để ý lắm nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là hành khách trên toa không nhiều hơn nữa vốn dĩ toa giường nằm l u ô n không đông vậy thì lấy đâu ra lắm người đứng kín thế du rực nắm lấy tay cô em còn nói phải trông chừng anh nhưng anh thấy anh mới phải trông chừng em ấy nhiếp thu x í n h ngày càng trở nên xinh đẹp tinh thần phân chấn gánh nặng không còn mặt mày rặng rỡ đôi mắt đặc biệt rất cuốn hút du dực cảm thấy trách nhiệm cần phải bảo vệ vợ trên vai vô cùng lớn lại nghĩ tới thanh ti còn nhỏ mà đã có cốt cách mỹ nhân giờ mới tám tuổi mà sở yêu đã gào lên tỏ tình với con bé rồi lại còn vì con bé mà thay đổi cả tính tình còn đang ở nhà nâng cao tinh thần chú tâm học tập kia kia chương hai trăm bảy mươi mốt muốn đi ư không có chuyện dễ dàng vậy đâu chờ đến khi thanh ti trưởng thành rồi không biết chừng có bao nhiêu thanh niên trẻ tiếp tục kế nhiệm lớp chức mới nghĩ như vậy thôi du d ự c đã cảm thấy sức ép trên vai như tăng lên gấp đôi buổi tối du d ự c để nhiếp thu xính ngủ phía trên bên cạnh thanh ti anh nằm phía dưới cái giường trống còn lại dùng để đ ổ đạc tàu chạy phát ra những tiếng ồn ào đ ì n h thai nhức góc du d ự c không tài nào chớp mắt chưa kể trên tàu có đủ loại người bắt nháo thời gian này lại không có hệ thống v ẽ ghi tên thật nên kiểm soát viên mới không nghiêm như thế trên đầu du d ự c là hai bảo bối của anh đang ngủ anh không nỡ để xảy ra chút sơ suất nào vì thế du d ự c vẫn cố nhắm mắt vờ như ngủ lỡ có ngủ quên thì cũng rất ngắn chỉ cần bên cạnh có người bước qua dù rất nhẹ đi nữa anh cũng có thể tỉnh dậy ngay lập tức đêm đã khuya phần lớn mọi người đều ngủ say có thể nghe rõ tiếng ngáy đâu đó vọng lại du rực nhắm mắt vờ như đã ngủ hẳn rồi có c một đôi h â người i gión lại ó n rẽn dừng ra r ở t ớ c rừng chưa cái đứng trước mặt anh sắc mặt trắng bệnh lắp ba lắp bắp ô thật xin lỗi tôi đi nhầm không nhìn rõ vị trí giường thật sự xin lỗi du d ự c nằm đấy vốn không hề cử động hắn đi đứng g i ó n ra g i ó n rén co rún cả vai vừa nhìn đã biết thường hay đi đường tối sợ đánh thức xung quanh nên đã hình thành thói quen tám mươi phần trăm là ăn trộm hắn vẫn chưa lấy đồ gì của anh du d ự c hiện giờ cũng không có thời gian đôi co với hắn huống hồ kẻ trộm trên tàu này sẽ không dám hành động đơn độc chắc chắn có đồng bọn nếu anh đánh rắn động cỏ tên đồng bọn kia chắc chắn sẽ tới trả đũa dĩ nhiên là anh không sợ nhưng anh chỉ có một mình cũng không dám đắc tội ở trên tàu không dám rời khỏi hai mẹ con cô nếu như thực sự xảy ra rắc rối chỉ e ăn năn không kịp hối hận cả đời du rực nhìn tên trộm giọng lạnh lùng đi nhầm à, vậy thì đi nhanh lên nếu lần sau còn đi nhầm nữa muốn đi sẽ không dễ dàng như thế này đâu tên trộm không nói nên lời liếc nhìn chiếc túi bên cạnh du rực một cái rồi mới rời đi du rực khẽ thở dài tên này hoặc là đến thám thính hoặc là đã chuẩn bị ăn cắp rồi nếu không đã không thỏa hiệp dễ dàng như thế không biết chừng bọn chúng chỉ coi anh là một tên lẻo lả c h ó i gà không chặt cũng nên du d ự c đã không buồn ngủ bị chuyện này phá hoại anh lại càng thấy tỉnh táo hơn nếu bọn chúng thực sự không có mắt thực sự giảm quay lại thì đừng trách anh ra tay vô tình du d ự c đoán quả không sai quả nhiên sau đó hai tiếng lúc đoàn tàu đi qua một cái đường hầm âm thanh lệch cà lệch cạch rất lớn dường như át hết mọi thứ âm thanh khác ánh sáng lại càng leo lét cuối cùng thì tên trộm kia cũng tới du rực nằm trên giường không động đậy chiếc túi nhỏ luôn đi theo người nhiếp thu xính được anh đặt ngay cạnh gối tên trộm kia lại rón ra rón rén đi tới thẳng tới chỗ chiếc túi bên cạnh cái gối của anh thở tay ra chỉ còn cách một chút thôi là có thể với tới nhưng chẳng hiểu sao khi cách còn có hai phân thôi thì đột nhiên bị khựng tay lại không cử động nổi giọng nói trầm thấp u ám của du d ự c vang lên tôi đã nói cái gì nào nếu lần sau đi nhầm thì sẽ không có chuyện rời đi dễ dàng như thế đâu chương hai trăm bảy mươi hai vễ tởi nhờ mc không tư trôi anh đờ ứ cờ cờ nạ cánh tay tên đó cánh tay bị du d ự c nắm chặt hắn thử vùng v â y thoát thân nhưng không vùng v â y nổi sức mạnh của đối phương hoàn toàn vượt xa dự tính của hắn tay kia của tên trộm lần xuống túi lôi một con dao g ă m ra uy hiếp này nhóc biết điều thì m a u đưa hết tiền bạc ra đây nếu không tao sẽ cho mày mười nhát còn con vợ mày nữa đẹp đấy hay là tao d ạ c h vài nhát lên mặt nó để xem mày hắn chưa dứt lời đột nhiên miệng đã bị cái gì đó chặn đứng lại sau đó là tiếng kêu răng rắc cánh tay vừa nay muốn trộm lấy chiếc túi của nhiếp thu xính đã bị du rực bẻ gợp tên kia đau đến nhăn nhó mặt mày chỉ tiếc rằng miệng bị bịt chặt nên chỉ có thể phát ra âm thanh đ ú ớ xin lỗi nhé ra tay hơi nặng du rực đáp tên trộm đau đến mức toàn thân co rúm nhưng vẫn chưa bị ngất đi cánh tay cầm con dao găm của hắn đột nhiên vung lên đâm thẳng vào du rực nhưng kết quả vẫn không có gì kịch tính cả dao bị rớt xuống giường cánh tay còn lại của hắn cũng bị bẻ nốt suốt cả quá trình du rực đều không ngồi dậy vẫn nằm nguyên đấy anh nhìn tên trộm đau đến mức sắp ngất đi nói tao đã nói rồi lại đến nữa muốn trộm cũng không có chuyện dễ dàng thế đâu tao không muốn mày chết bây giờ mày có thể đi rồi nếu mày muốn cứ gọi thêm đồng bọn tới cũng không sao chỉ cần chúng mày cảm thấy có thể vượt mặt tao được thì cứ quay lại miệng tên trộm vẫn bị bịt chặt hay tay gãy rồi bây giờ không thể lôi cái rẻ trong miệng ra nổi mặt mùi hắn trắng bệnh vì đau run lên bần bận t ừ n g giọt t ừ n g giọt mồ hôi cứ thế đổ xuống không ngừng ánh mắt đầy căm hận của hắn cứ như muốn nói mày hãy đợi đấy sau đó tên trộm lảo đảo chạy đi lúc hắn bỏ chạy phát ra tiếng động rất lớn tiếng thở hổn hển đầy đau đớn suốt cả đoạn đường của hắn đã đánh thức một vài người những người đứng ngoài cửa ra vào vốn dĩ đều theo kiểu nhiều hơn một chuyện thì chi bằng b ấ t đi một chuyện vì thế cứ xem như trên toa tàu có người nhìn thấy đi chăng nữa thì cũng xem như không thấy gì nhiếp thu xính ngồi dậy thò đầu ra hỏi sao thế du rực ngồi dậy đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cô làm em tỉnh mất rồi cô lắc đầu không phải ở trên tàu làm sao bằng ở nhà ngủ không được say lắm một a m m a không sao em ngủ tiếp đi em muốn uống chút nước không có ạ cô khẽ gật đầu cô nằm nhoài lên thành giường nằm mái tóc dài x ó a xuống như thác nước dáng vẻ đầy mê hoặc ánh mắt mơ màng đôi môi xinh đẹp gò má ánh lên vẻ hồng hào khỏe mạnh du rực nhìn đi nhìn lại một lúc không kìm được bèn đứng dậy túi đầu hôn lên m ô i cô nhiếp thu xính hơi s ư ớ n g sốt cô vẫn chưa hoàn toàn tình ngủ bị hôn như thế này đầu g ó c càng choáng v ắ n g hơn chừng một lúc sau ý thức được đây đang là ở ngoài cô mới vội đẩy anh ra đang ở ngoài mà du rực buông cô ra hạ giọng rồi cười nói ùm、um, ý của em là đợi lúc về nhà rồi em sẽ không từ chối anh nữa nhiếp thu xính đỏ bừng mặt không biết nên nói gì bèn dịu dàng ngủ đi chữ cuối cùng ngân hút lên hệt như đang nũng nịu du rực nghe xong nhun hết cả người uống ngụm nước rồi hắng ngủi anh cầm ly nước đưa ra trước mặt nhiếp thu xính cho cô uống rồi vớt vớt tóc cô ngủ đi yên tâm vâng nhiếp thu xính nằm xuống có lẽ vì được du sờ chi hẹ nọ cờ ổng dui vột phảo tờ cờ cờ ngu đi yên tâm vâng nhiếp thu xính nằm xuống có lẽ vì được du rực vô vệ trong lòng cảm thấy yên bình nên ngủ thiếp đi rất nhanh chỉ là cô không biết rằng không lâu sau khi c ô ngủ Tên trộm l ú chương nãy bị bẻ Du Dực bẻ cả a tay i gọi thêm đồng tới. thêm đã đồng g bọn n Số ờ i k h hai trăm bảy mươi ba đám trộm bít kín cả cửa ra vào trên toa tàu không cho ai đi ra cũng không cho ai đi vào cả đề phòng có kẻ chạy đi báo bảo vệ đám này vốn là dân trộm cắp chuyên nghiệp lâu năm trên tàu dường như đã xem đây là địa bàn hoạt động hơn nữa những người đang đứng ngoài cửa hầu hết đều không muốn chuốc phiền phức vào người vì thế dù có người trông thấy đi chăng nữa thì cũng vợ như chẳng hay biết gì mà cũng chẳng có ý định đi lo chuyện bao đồng thêm vào đó từng tên từng tên trong cả đám đều lăm lăm dao trên tay trong bọn có cả một tên sức láo làm ở m ỹ ngoan ngoãn một chút bịt chặt đầu lại không phải chuyện của bọn mày thì lo mà trốn chỗ khác đừng có xúa vào chuyện của bố đứa nào dám có ý đồ khác thì cứ lo giữ chân cho c h ắ c dao của bố đéo phải loại giấy dán đâu hắn hét lên vậy tự nhiên không ai nói gì nữa cả toa xe im re chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe chạy xình xịch xình xịch tất cả mọi người đều hoang mang khó tả một tên đầu cạo chóc lốc cánh tay để trần ngực và hai cánh tay đều sang chỗ tên đầu chọc đó đứng trước mặt du rực nhìn xuống anh thằng q u á t chính mày đã bẻ hai tay của đàn em tao đúng du rực l ệ n h lùng đáp lại xem ra phải nhanh chóng giải quyết mấy tên này nếu không thanh ti tỉnh dậy sẽ bị dọa cho sợ hãi đứa trẻ bị đánh thức dậy vô cớ sẽ rất dễ hoảng sợ tên chọc đầu cười sặc sùa ha ha gan mày cũng không nhỏ nếu như giờ mày quỳ xuống cầu xin rồi tự chặt đứt bốn ngón tay thì bố mày sẽ tha mạng hắn vừa nói xong tên lưu manh côn đồ lùn lùn mồm nhọn thai khỉ nhìn có vẻ hèn hạ đứng ngay đằng sau vội tiếp lời đại ca nghe nói ả vợ nó xinh đẹp ngon nghẻ lắm chi bằng thế à mắt gã chọc sáng bừng lên hắn xoay đầu nói với du d ự c để vợ mày đến hầu mấy anh em bọn tao uống mấy ly rượu không biết chừng bố mày cao hứng lại bất lại cho mày một ngón tay đấy du d ự c nghe xong mấy lời của tên gầy liền cười một cách niềm ai sắt khí trên người dâng lên cuồn cuộn toa xe vốn dĩ đã ngột ngạt bức bối giờ như phảng phất chút lênh lênh anh chỉ lắng nghe rồi điềm tĩnh hỏi trên tàu này bọn mày có tất cả bao nhiêu người gã c h ọ c hơi xứ người cái gì đến hết chưa du rực hỏi mày có ý gì du rực từ thành giường nằm ngồi p h á t dậy không lưng xuống sỏ dậy rồi đứng thẳng người dậy đều đến cả rồi thì tao chỉ có thể xử lý hết cả lũ bằng không lại mất công tới tìm phiền phức lắm anh nói xong cả đám đều xứng lại sau thoáng chốc cả bọn cùng cười ngặt nghéo có mấy tên lại còn khoa trương ôm lấy bụng nghiêng ngả cười như thể thở không ra hơi được nữa đại ca đại ca nghe thấy thằng v ắ t này nói chưa lại dám dở thói ngang ngược thế này em thấy chưa đánh thì nó đã bị đại ca dọa cho phát điên lên, lên rồi đúng thế nhìn cái bộ dạng sợ sệt của nó xem lại còn dám phát ngôn đòi xử lý hết anh em mình à thích chết đây mà đại ca chỉ cần phẩy tay một cái là nó gục ngay cả đám to mồm nịnh hót tên đầu chọc du rực t r a o mày khó chịu cho đến lúc sao ồn ào thế cuối cùng nhiếp thu xính cũng bị đánh thức dùi mắt ngồi dậy ló người ra mái tóc dài cũng theo đó mà xoa xuống sắt khí trên người du rực buộc phát dữ dội anh nhanh chóng cầm lấy áo khoác đưa cho nhiếp thu xính khoác vào chương hai trăm bảy mươi bốn anh ấy đẹp trai quá mình bị mê hoặc mất rồi du rực xoa xoa đầu cô giọng nói ấm áp không sao có mấy con chuột nhắc tới phá đám thôi mà anh sẽ nhanh chóng xử lý em với thanh ti đừng xuống nhiếp thu xính vốn còn đang trong cơn ngủ nên rất m ô n g lung nhưng khi cô nhìn thấy một đám mặt mũi bất lương đứng chặn ngay đầu ghế thì mới vỡ lẹ đang xảy ra chuyện gì cô hơi bất ngờ lại nhìn thấy ánh mắt cả bọn đang đổ dồn về phía mình toàn bọn hèn hạ và ác ôn khiến cô rất khó chịu cô nắm chặt chiếc áo du rực vừa đưa thì thầm với anh anh cẩn thận nhé đừng để bị thương cô biết du rực rất lợi hại nhưng ở đây chật trội thế này lũ kia lại đông nên không khỏi có chút lo lắng du rực mỉm cười sẽ không đâu mấy tên trộm kia nay giờ trận tròn mắt vẫn tên côn đồ loắt c h ó t lúc nãy phản ứng đầu tiên hắn lau lau nước bọt lắp ba lắp bắp nói với tên đầu t r ọ c đại đại đại ca đại ca thấy chưa thấy chưa À vợ kia thật xinh đẹp vừa nhìn cái đã muốn nhỏ dãi rồi con ngươi của gã trọc như sắp bị long ra đến nơi hắn rít nước miếng bố mày thấy rồi không cần nói nữa con mắt hắn cứ dán vào nhiếp thu xính chòng chọc không dứt ra nổi ngại danh mày đạ vợ mày tiếp tao một đêm đợi tới lúc trời sáng tao để cả nhà mày xuống tàu bình an bảo đảm không xử mày thế nào t h a n g danh này mày có nằm mơ cũng không được đâu lão đại của bọn tao rất ít khi từ bi như thế này đấy mày nên cảm tạ vì có được một tả vợ đẹp mới đúng nhiếp thu xính nghe xong tức đến nắm chặt hai tay thành n ắ m đấm ngón tay đẻ mạnh vào lòng bàn tay du dực thầm nghĩ nếu không phải đang ở trên tàu thì đám người này chắc chắn toi lâu rồi anh mím chặt ngôi ánh mắt lạnh lùng sắc bén n h ế c mép cười nghe có vẻ không tồi thế này nhé bọn mày quỳ xuống trước mặt vợ tao dập đầu một trăm cái tao bảo đảm sẽ giữ cho bọn mày một cánh tay thế nào du dực nói xong tên chọc đầu liền gầm lên thằng chết dấm này Muốn chết à? mày u ố n chết m à đã không biết điều thì anh em cũng không cần giữ thể diện cho nó xông lên đánh t h ẳ n g ngãi này đưa ả vợ nó đi muốn chơi thế nào thì tùy hắn vừa nói đám người kia bắt đầu kích động lăm lăm g i a o xông về phía du rực trên tàu vốn đã chật hẹp cả lũ kia lại cùng đâm bổ s ô n g lên một lát s a u đã vấp vào nhau du rực thoáng cười một đám an hại lại còn muốn đánh quẹ mình đối với anh mà nói giải quyết một tên hay giải quyết một lũ an hại cũng chẳng có gì khác nhau thậm chí còn tranh thủ được thời gian không tốn công sức là bao đêm nay hành khách trên tàu đa số đều không đến xem du rực động thủ như thế nào chỉ nghe thấy hai ba tiếng kêu thảm thiết sau đó nhìn thấy cả lũ ăn trộm từng tên từng tên bị quẳng ra mỗi tên hoặc là cánh tay hoặc là chân đều vặn vẹo kỳ dị có tên còn lăn đùng r a ngất vì đau quá cuối cùng trong tiếng kêu vàn xin tha mạng của tên t r ọ c anh vẫn không dừng tay tên t r ọ c bị b ẻ gãy tay sắc mặt trắng bệnh toàn thân đau đớn r u n g gió những thớ thịt trên người co giựn hắn cầu cứu tôi không dám nữa đại ca tha mạng xin tha mạng du d ự c chỉ đáp tự đi tìm bảo vệ trình báo đi vân vân đi ngay đi ngay trước đây nhiếp thu xính vốn là người mềm yếu nhưng bây giờ khi cô tận mắt chứng kiến du d ự c giải quyết cả đám lao nháo xấu xa kia thì trong lòng chỉ thấy như được xả hết cơn giận nhiếp thu xính nghĩ bây giờ cô đã ác hơn một chút rồi nhưng mà du dực quả thật quá đẹp trai cảm giác như cô sắp bị mê hoặc đến nơi rồi chương 275, cô lên ao cô đã bi anh mê hoặc mất rồi nhiếp thu xính thấy mình là người rất lý trí nhưng mà ban nãy tận mắt nhìn thấy cảnh bạo lực trong tâm trí cô dường như chỉ đọc lại bốn chữ du dực đẹp trai nhiếp thu xính chợt nghĩ sau này đợi thanh ti lớn lên sẽ dạy nó cho dù tìm chồng hay tìm người yêu thì nhất định phải tìm người con trai có khí chất có trách nhiệm ngoài ra còn phải có khả năng bảo vệ mình nữa những điểm này phải bắt buộc có đầu tiên ví dụ như du rừng cứ giống như anh là được ở cung anh nhiếp thu sinh cảm thấy bản thân như khúc gỗ thừa cái gì cũng không cần hỏi không cần nghĩ cứ như anh vẫn nói chỉ cần nghĩ ngày mai ra sao sẽ vui như thế nào là đủ đợi sau khi bọn trộm đi khỏi cả toa tàu vẫn lặng ngắt như tờ hệt như thời gian đang ngừng lại vậy nhưng một lúc sau như một nửa bùa chú đã được giải trừ đột nhiên bùn một tiếng tất cả mọi người đều bắt đầu nói tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía du rực một miệng liên thoáng có người muốn đến xem nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của du rực dọa cho trốn bước anh xoay người nhìn nhiếp thu xính đang chăm chú nhìn mình ánh mắt có chút xuất thần không biết từ lúc nào thanh ti cũng đã tỉnh ngồi dậy đằng sau nhiếp thu xính cũng đang nhìn anh du rực có chút hối hận có phải lúc nãy hơi bạo lực rồi không dọa bọn họ một phen rồi ánh mắt anh lộ ra vẻ ấm áp bộ dạng hung hăng tàn nhẫn lúc nãy biến đâu mất anh xoa xoa đầu hai mẹ con nhẹ nhàng hỏi sợ quá phải không thanh ti lắc đầu không ạ ba lợi hạ i ghê cô bé hoàn toàn lộ vẻ sùng bái du rực cứ như đang nhìn một anh hùng siêu nhân vậy du rực vân vê khuôn mặt con thế mau ngủ đi nhé sẽ không có chuyện gì nữa cả đến khi trời sáng là nhà mình tới nơi rồi thanh ti gật đầu vâng ba ngủ ngon ạ con ngủ ngon du rực nhìn sang nhiếp thu xính cô cũng đang nhìn anh anh k h ẽ thở dài một tiếng đột nhiên bế cô từ giường tầng hai xuống nhiếp thu xính sợ quá vội vàng ôm chặt lấy anh du rực không đặt cô xuống cứ câu thế để nhưng g ồ i đuổi. trên n i ế p thu xính h muốn vùng n vây nhưng anh cứ cố tình không cứ cố bây ô ôm cô n muốn nãy Nhưng g ra, rồi mà từ thấy chỉ khó sợ xử. b giờ không có bóng dáng ai đi tới trừ khi có người cố ý đi qua thì mới nhìn thấy ngoan để anh ôm tí nào vừa n ã y có phải là làm em sợ rồi không trong lòng du dực đang vắt g ó c suy tính xem nên giải thích với cô thế nào nói bản thân anh vốn không phải là người quá bạo lực à, nhưng giải thích như thế này lại trả thành công cốc thực ra anh là người rất bạo lực mà công việc của anh cũng có nhiều khi phải dùng tới vũ lực để giải quyết trong lúc đang mải vắt óc suy nghĩ nên giải thích ra sao đột nhiên nhiếp thu xính trợt lắc đầu em không sợ thế sao lại nhìn anh thất thần ra thế nhiếp thu xính con môi cái người này sao cứ hỏi mãi thế lẽ nào phải bắt cô trả lời rằng cô bị anh mê hoặc rồi mới chịu thế thì ngại chết cô đột nhiên nhìn thấy sau tay anh có mấy vết bầm sức r a lại còn bị tụ máu cô vội vã hỏi tay anh bị thương sao không nói mau chìa ra đây du rực s ứ n g sở chìa tay ra giờ anh mới để ý mãi đánh quá nên quên mất không biết là bị ở chỗ nào nữa mặt anh thoáng chút e ngại bị thương một chút thôi mà không sao đến mai là khỏi không cần dùng thuốc nhiếp thu x i n h trừng mắt một cái vết xước đằng sau gót chân em còn nhẹ hơn thế này nhiều sao anh không bảo là vết thương nhỏ Di!